trên thực tế, dựa theo tu chân giới đạt giả vì trước quy củ tới nói, tu vi thấp hơn đối phương vọng ngưng thanh hẳn là lấy ván bối tự cho mình là, rốt cuộc đối phương tu vi rõ ràng ở phân thần phía trên, nhưng là vọng ngưng thanh chính mình nội bộ là cái lao bánh quẩy, hơn nữa hai bên tuy rằng thấy không rõ lẫn nhau tướng mạo, lại đều có thể cảm giác ra đối phương lộ ra tới tinh khí thần còn tại trăm tuổi trong vòng, ngang hàng tương giao tự nhiên càng vì thỏa đáng. hai người đều không phải thân thiện người, đơn giản khách sáo qua đi liền không chút do dự thẳng đến chủ đề. trao đổi nổi lên tình báo bù tông tư khí trưởng lão từng ở nơi này từng có kỳ ngộ được đến một quả ngã xuống đại năng kiếm phù, sau truyền thừa với ta nghiên thiếu thời thượng thả bất giác sau lại tâm cảnh tu vi tiệm thâm liền dần dần cảm thấy ra trong đó khuyết điểm vị này tên là thanh hằng nam tử là vì này cái kiếm phù mà đến hắn có thể cảm giác được này cái kiếm phù trung ẩn chứa kiếm ý ẩn chứa thiên đạo chân ý uyên bắc mà lại to lớn đáng tiếc cho dù là vị kia ngã xuống đại năng cũng không có thể hiểu do nó Võ ngưng thanh nghe thấy đối phương trong giọng nói tiếp nối cùng thẫn thờ, mơ hồ ý thức được này cái kiếm phù khả năng không chỉ có chỉ là mẫu vị đại năng truyền thừa đơn giản như vậy, chỉ sợ đối với đối phương mà nói, có càng sâu một tầng quan trọng hàm nghĩa đi. Hoang dã chiến trường khi tự hỗn loạn, thông với âm dương. Võ ngưng thanh châm trước câu nói, đạo hưu trong tay kiếm phù chưa chắc xuất từ này thế, khả ngộ bất khả cầu, đạo cũng không cần quá mức chấp nhất, để tránh đạo tâm có hả. Ta biết. Đối phương biết Vọng ngưng thanh là hảo ý. Liền cũng chân thành giải thích nói, chủ yếu là năm đó tỷ thí, tư khí trưởng lão dùng này cái kiếm phù đánh bại ta sư trưởng, ta thật sự rất tò mò nàng là như thế nào bị thua. Vọng ngưng thanh, nơi nào tới đại hiếu tử, thật là sư môn bất hạnh. Dù sao không phải chính mình đồ đệ, hay họa lại không phải chính mình sư môn. Vọng ngưng thanh tự nhiên là tùy đối phương ý nguyện, không đau không ngứa mà cho tinh thần thượng duy trì, vậy chúc đạo hưu vận may. Ân, ta đã tìm một thời gian, đại khái là tìm không được. đối phương lão thần khắp nơi bất quá trước mắt có thể xác định kia bộ thiên cương kiếm pháp nguyên chủ nhân không phải vị kia ngã xuống huyền vi thượng nhân cũng coi như lại một cọ cán treo vọng ngưng thanh vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi bước chân đột nhiên dừng lại đối phương ở ngắn ngủn một câu liền chôn hai chương bạo phá phủ cũng thật là cái người tài rồi vì thế dây tiếp theo dị thế khí vận chi tử thiên su phái trưởng ngôn nhân đồng thời tọa ủng người ma hai tộc đạo thống đại thừa kỳ tu sĩ thanh hằng liền thấy vị này ông cụ non tiểu hữu đột nhiên chết mà quay lại tiên lặng nói đạo hữu không ngại triển khai nói nói giữa đông nguyệt nhâm quỳ ngày sở sinh người tuy rằng thiếu lại không phải không có nhưng là mệnh cách đặc thù còn bước lên tiên đồ người lại là thiếu chi lại thiếu huyền vũ đương quyền mệnh vốn chính là một loại hư thật giao nhau đặc thù mệnh cách thông hiểu mệnh tính chi thuật trưởng lao đối trưởng môn như vậy nói có thể nói là thiên đạo đối mệnh cách đặc thù người bảo hộ đi Huyền Vũ đương quyền mệnh mệnh cách tương đương phức tạp, chẳng sợ lệnh lạc nửa điểm, liền có khả năng là quý mà không thật hoặc là đại hung Huyền Vũ chịu lục mệnh. Loại này mệnh cách nhân cùng nhân gian hoàng triều khí vận tương liên, cùng người này canh giờ sinh ra, địa vực, phương vị, lúc ấy hiện tượng thiên văn đều có chặt chẽ liên hệ. Chỉ cần nghe các trưởng lao nói như vậy, quá hư đạo môn trưởng môn nhân liền cảm giác được đau đầu đi lên. Vậy thật sự không có gì biện pháp tinh chuẩn mà suy tính hết giận vận chi tử thân phận sao? Làm không được. tu bạc thệ chi đạo trưởng lao ánh mắt quái dị mà nhìn trưởng môn liền phảng phất thấy một cái không thiện nghề mục lại đối thợ mục nói ngươi nếu không tu cái mục ngưu lưu mã cho ta xem bái hôn chướng người ngoài nghề liền tính có thể tính ra tới như vậy quá độ suy tính thiên cơ cũng muốn tao thiên đạo phản vệ nói nữa trưởng môn ngươi cũng không thể bảo đảm đệ tử nộp đi lên tình báo là hoàn toàn chính xác ca lý là cái này lý nhưng nếu không biết khí vận chi tử thân phận bọn họ như thế nào cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ đâu nói ngắn lại Trước đem giữa Đông Nguyệt nhâm quỷ ngày sinh đệ tử tập trung lên, đến lúc đó cùng nhau đưa đi Thiên Cơ các đi. Trường môn không thiện bạc thể chi đạo, cũng biết chính mình khoa tay múa chân đã làm mệnh tính trưởng lao trong lòng có chút bực. Nếu là Thiên Cơ các chủ yêu cầu, nói vậy các chủ hắn lão nhân gia có chính mình độc đáo công nhận phương pháp, ngài xem như thế nào? Sư Minh vẫn luôn trầm mặc ở một phương, tựa như khắc băng ngọc nắn huyền vi thượng nhân chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia lạnh băng đạm mạc trong mắt dừng ở trưởng môn truyền đạt danh bộ thượng. Ở trong đó một cái tên thượng hơi hơi một ngưng Nàng Huyền vi thượng nhân ở An như ý tên hạ nhẹ nhàng một hoa Là huyền vũ đương quyền mệnh Mệnh tính trưởng lão thỏ qua tới vừa thấy Cũng nhớ tới cái này tên là An như ý đệ tử Là huyền vi thượng nhân mới vừa thu không lâu đệ tử ký danh Gật đầu nói Đúng vậy, này trương danh bộ Đương thuộc nàng mệnh cách nhất chính trăm 341 mươi 341 Hoang dã chiến trường chỗ sâu nhất một chỗ phế tích bên trong vọng ngưng thanh cùng thanh hằng giao lưu hiện có tình báo rốt cuộc phát hiện hai cái thế giới chi gian môn thời gian môn có cực đại lệch lạc nói cách khác ở đạo hữu nơi thời gian môn đoạn huyền vi thượng nhân cũng không có ngã xuống thanh hằng đều không phải là kẻ ngu dốt tới rồi hắn loại này tu vi hoàn cảnh đã có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới bản chất rất nhiều chuyện hắn đều một chút đã đấu. nhưng là ta phải đến kiếm phụ chung thuộc về nguyên chủ nhân linh thức đích xác đã mai một kiếm phụ giống nhau là sư phụ tặng cho đệ tử hộ thân phù lệ Linh thức mai một cũng liền ý nghĩa người này đã đi về coi tiên. Như vậy, tương lai rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có thể làm một vị số tuổi thọ lâu lớn lên độ kiếp kỳ đại năng ngã xuống đâu. Đồng dạng là độ kiếp kỳ đại năng vọng ngưng thanh cái thứ nhất hiện lên trong óc đó là độ kiếp thất bại, nhưng đã từng trải qua quá lớn hơn nữa hai nạn thanh hằng lại có mặt khác cái nhìn. Tới rồi huyền vi thượng nhân bực này cảnh giới đại năng, cho dù là độ kiếp thất bại cũng có rất nhiều phương pháp có thể đem linh thức bảo tồn xuống dưới, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Thanh Hằng chỉ ra nói, thân là tông môn trưởng lão, hắn không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Thật là đạo lý này. Vọng ngưng thanh chấm tư, nhưng nếu không phải độ kiếp thất bại, lại có ai có thể mai một một vị độ kiếp kỳ đại năng linh thức đâu. Thanh Hằng quay đầu tới, tuy rằng tại đây có thể mơ hồ thị giác dày đặc sương mù căn bản thấy không rõ lẫn nhau biểu tình, nhưng Thanh Hằng như cũ cảm nhận được nàng ở suy tư. Thanh Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem một ít bí mật đúng sự thật bẩm báo. Tuy rằng không biết người nơi thế giới đến tuột cùng ra sao loại độ cao, nhưng là người thân là Kim Đan Kỳ thực lực so với ta thế giới này Kim Đan Kỳ muốn càng cường. Vọng ngưng thanh rời đi ánh mắt, nàng cái này Kim Đan Kỳ thuần túy là dưa chuột ra quét sân xanh, dùng nàng tới cân nhắc này thế bình quân tiêu chuẩn thật sự rất có không ổn. Đạo hữu hẳn là biết được, mỗi cái thế giới lực lượng cấp bậc phán định tiêu chuẩn đều không giống nhau. Cho nên ta phỏng đoán, đạo hữu người nơi thế giới ít nhất là trung ngàn thậm chí là thế giới vô biên. Vọng Ngưng Thanh nghe hắn nói như vậy, cũng không khỏi gật gật đầu, thân là độ kiếp kỳ tu sĩ Vọng Ngưng Thanh đã có thể nhìn trộm đến bộ phận thiên cơ cùng thế giới bản chất, nàng đồng dạng rõ ràng 3.000 thế giới duy độ phân chia. Ta nơi thế giới là một cái trung ngàn thế giới, đã từng trải qua quá lớn mất đi cùng tu la chàng. Thanh Hằng nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra sấm sét giống nhau lời nói, hai ếch sẽ hấp dẫn hai ếch, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Vọng Ngưng Thanh minh bạch Thanh Hằng ý tứ. Trên thực tế, ở phương diện này Có thể hiểu được thiên cơ độ kiếp kỳ tu sĩ biết đến chỉ sợ muốn so đối phương càng nhiều. Khi tự vận vẻo sẽ dẫn tới này một phương thiên địa cùng mặt khác thế giới sinh ra ngắn ngủi giao điệp cùng với giác hệ, nhưng bởi vì vị diện duy độ vấn đề, một cái thế giới chỉ biết cùng cùng chính mình song song hoặc là thấp hơn thế giới của chính mình tiến hành liên tiếp. Mà về phương diện khác, nếu một cái thế giới đã từng trải qua quá lớn mất đi hoặc là đang đứng ở tu la chàng thời kỳ, thiên đạo Pháp tắc liền sẽ phán định thế giới này nguy hiểm cấp bậc, vì tránh cho thai ách lan tràn. Ngăn chặn cùng chi sinh ra liên tiếp. Đổi mà nói chi, nếu một cái đang đứng ở tu la chẳng thời kỳ thế giới cùng mặt khác thế giới sinh ra liên tiếp, giống nhau chỉ biết có hai loại khả năng, một là thiên đạo pháp tắc xảy ra vấn đề, nhị là thế giới này cũng đem nên đón đại mất đi. Mặc kệ là nào một loại, đều là không xong tột đỉnh cục diện. Hơn nữa mặc kệ là nào một loại, đều có khả năng diễn biến thành lệnh độ kiếp tu sĩ ngã xuống nguy cơ. Rốt cuộc, độ kiếp tu sĩ chẳng sợ đã áp đảo chúng sinh phía trên. Nhưng rốt cuộc còn không có phi thăng, còn không có có thể siêu thoát này đau khổ phàm trần. Nghĩ đến từ buông xuống này thế liền vẫn luôn như bóng với hình nguy cơ cảm, vọng ngưng thanh tự nhiên mà vậy mà đem chi phân loại vì thiên đạo báo động trước, cũng rốt cuộc hiểu được chính mình bức thiết muốn tăng lên thực lực nguyên nhân. Nhưng mà, mặc dù đã biết chân tướng cũng không có gì càng tốt ứng đối phương pháp. Nhân sinh suy sụp cực khổ nhiều như vậy, trốn tránh không có bất luận tác dụng gì, chỉ cần tích cực đi đối mặt cũng như vậy đủ rồi. Về đạo Hưu tìm kiếm Thiên Cương kiếm kiếm pháp, ta vừa lúc biết được một vài. Thanh Hằng nguyện ý cấp ra như vậy quan trọng tình báo tin tức, đủ để chứng minh đối phương tâm tính cùng thiện ý, đây là bên ta Thiên Địa kiếm tôn các hạ tự nghĩ ra kiếm pháp. Vọng Ngưng Thanh đem chính mình tin vỉa hè mà đến kiếm tôn chuyện xưa nhất nhất nói cho trước mắt vị này dị thế đạo Hưu, về ngàn năm trước ngăn qua chi chiến, về giã kiếm tràng, về vị kiêu ngạo nghệ hậu thế kiếm tôn. Thanh Hằng là kiếm tu, hắn tự nhiên cũng đối một thế giới khác kiếm đạo tôn giả sinh ra hứng thú. Nghe xong vọng ngưng thanh giảng thuật chuyện xưa sau, hắn sắc bén lời bình nói, che giấu ở biểu hiện giả dối hạ bình tĩnh. Thanh Hằng nơi thế giới chỉ có người ma hai tộc, nhưng dù vậy, hai cái chủng tộc chi gian môn đạo thống chi tranh như cũ chém giết ngàn vạn năm mà không ngừng. Đừng nói dị tộc, đó là nhân tộc bên trong lục đục với nhau đều chỉ nhiều không ít. Mà vọng ngưng thanh nơi thế giới vô biên lại có nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam tộc, tam giác quan hệ đích xác ổn định, nhưng một khi có một phương thế nhược, nhất định sẽ dẫn tới này thiết tam giác sụp đổ. thì như vị này tiểu hưu trong miệng ngàn năm trước, yêu tộc cùng ma tộc không phải đối nhân loại lãnh thổ tiến hành rồi xâm lược. Một khi kiếm tôn biến mất hoặc là phi thăng, loại chuyện này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá kia cũng không phải người nào đó yêu cầu phiền nao sự tình, mà là toàn bộ chủng tộc đều phải tự hỏi vấn đề. Thanh Hằng lại nói, cho nên, đạo hưu được đến thiên cương kiếm truyền thừa. ân Vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ, dù sao lần này phân biệt sau liền sẽ không tái kiến, nói cho Thanh Hằng cũng không sao, nói đúng ra. Ta được đến kiếm tôn truyền thừa, trước mắt là hắn đệ tử. Đơn thuần công pháp truyền thừa khả năng chỉ là đã qua đời người để lại cho hậu nhân một phần thiện quả, nhưng kiếm tôn còn không có đi về coi tiền, vọng ngưng thanh đã bái sư hơn nữa học tập kiếm pháp, đây là đã có thể trò chi thật. Tỷ như an như ý cùng huyền vi thượng nhân, cũng đã là danh nghĩa cùng với trên thực tế thời trò. Người trước bất quá là một lời chi sư, này huy hoàng đại đạo chúng quy vẫn là muốn chính mình đi ngộ, người sau tắc có điều bất đồng, bái sư liền cùng cấp với bái nhập sân môn. Nàng có tư cách được đến kiếm tôn chỉ điểm, hiểu được đến kiếm pháp tinh túy. Ngươi có thể cho ta nhìn xem kia nói kiếm phụ. Vọng ngưng thanh suy nghĩ một lát, tuy rằng không có gặp qua kiếm tôn, nhưng nàng gặp qua kiếm tôn thiên cương kiếm, lấy nàng cảnh giới, chỉ điểm một chút vẫn là có thể. Ta chỉ thấy quá sư tôn thiên cương kiếm, không chính mắt gặp qua ngươi trong miệng kiếm phụ kiếm ý, ta vô pháp biết ngươi theo như lời khuyết điểm là cái gì. Thanh Hằng không nghi ngờ có hắn, thực mau liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc Lĩnh ngộ chân chính thiên cương kiếm không chỉ có là hắn tâm nguyện, đồng thời cũng là không nhai trưởng lao chấp nghiệm. Hắn không cảm thấy an thanh từ sẽ mơ ước này bộ kiếm pháp. Hắn từ ngô châu chung lấy ra kia cái kiếm phủ, chỉ cần giáo hấn cũng đủ linh lực, là có thể đem kiếm phủ kích hoạt. Thanh hằng kích hoạt rồi kiếm phủ, chỉ hướng một bên đất trống, thoáng chốc, lạnh thấu xương vô cùng thiền chi trận gió phất đi rồi xương ngủ, như cao thiên chạy tới sóng to. Nhưng mà, lúc này hai người thân ở hoang dã chiến trường chỗ sâu trong. nơi này không gian môn hỗn loạn khi tự vặn mẹo thanh hằng kích hoạt kiếm phủ sau rõ ràng là hướng tới một cái khác phương hướng chỉ đi ai ngờ kiếm phong lại nhân không gian môn một cái chớp mắt vặn vẹo mà đột ngột mà chuyển biến phương hướng kia vô số đạo sắc bén trận gió đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dừng ở vọng ngưng thanh trên đầu lôi cuốn vô thượng uy thế bỗng nhiên chiều nàng bổ tới cẩn thận thanh hằng tức khắc hồi viện nhưng độ kiếp kỳ đại năng kiếm ý quá liệt quá nhanh hắn hồi viện tuyệt không tính trưởng nhưng rốt cuộc vẫn là đã muộn như vậy một bước ở cái kia nháy mắt trong môn vọng ngưng thanh đồng tử nháy mắt môn phóng đại tự đô thủy thành một hàng sau lại vô động tĩnh ký ức cánh cửa lại lần nữa mở ra một đạo xa lạ mà lại hình bóng quen thuộc tử kia kiếm phong trung hiện ra lại chỉ là một sát. không kịp tự hỏi không kịp tránh né vọng ngưng thanh chỉ có thể rút kiếm ra khỏi vỏ một mình đón nhận sang tử kiếm tôn tay thiên cương kiếm là một bộ không có sơ hở kiếm pháp trực diện thiên cương kiếm liền giống như trực diện đại đạo hoàn vũ này uy thế như đông hải chảy ngược như thiên khuynh địa phúc lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ lần đầu đối mặt thiên cương kiếm khi vô luận là ai đều rất khó sinh ra cùng chi đối kháng ý thức tựa như thấy bất chu sơn khuynh giống nhau trừ bỏ ở tuyệt vọng chung chấm luân bọn họ cái gì đều làm không được đây cũng là vì cái gì giã kiếm tràng vắt ngang với tam giới chỗ giao giới lại dài đến trăm ngàn năm không người phá giải trong đó hảo diệu nhưng mà vọng ngưng thanh đã gặp qua thiên cương kiếm nàng gặp qua kiếm đạo tôn chủ thiên cương kiếm nàng gặp qua kia vô thượng huy hoàng kiếm quang Gặp qua sáng tạo này, bộ kiếm pháp người sơ tâm, gặp qua trên đời này thuần túy nhất cũng nhất nghiêm nghị kiếm ý. Trong chớp nhoáng môn, Vọng Ngưng Thanh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nàng không kịp tự hỏi này bộ kiếm pháp sơ hở, liền đã khuynh tận chính mình suốt đời sở ngộ, chém ra một khắc nói cao thiên mà đến trận gió. Thanh Hằng không kịp thế nàng chặn lại kia nói kiếm phù, chỉ tới kịp bấm tay niệm thần chú vì nàng trồng lên một tầng bảo vệ tâm mạch linh thuẫn. Bởi vì vừa rồi vì biểu thị kiếm phù mà kéo ra khoảng cách, hắn cũng chỉ có thể làm được này một bước. kim đan kỳ tu sĩ chỉ cần kim đan không toái sẽ không phải chết vong chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng hắn liền có biện pháp làm vị này xui xẻo tiểu hưu khôi phục đã có thể vào lúc này hướng gió đột nhiên thay đổi sương mù dày đặc làm nguyên bản nhìn không thấy phong hiển lộ ra mở mịt mà lại mông lung hình thái tiêu nháy mắt môn phát ra mà ra kiếm phong so chi kiếm phù càng vì sắc nhọn lạnh lẽo càng thêm thẳng tiến không lùi hai cổ kinh phong nổ lớn chạm vào nhau vạn mẹo hỗn loạn thời không đều bị này nhất kiếm đóng băng sẽ rách nhìn thiếu nữ thân ảnh như phiếm gợn sóng mặt nước tan dã đậm đi thanh hàng bừng tỉnh sở nộ hắn không đành lòng trước mắt chỉ vì ở thời không hoàn toàn phân liệt trước cuối cùng một khắc đem thiếu nữ ngược gió mà thượng thân ảnh hoàn chỉnh mà dấu vết ở trong mắt thiên cương kiếm không có sơ hở chính như đại đạo tố lưu đi ngược dòng nước duy nhất phá cục phương pháp chỉ có đón khó mà lên lấy kiếm chống đỡ tranh một tiếng nguyện chuyển nhẹ nhàng sắc bén tiếng vang như mạng vận dây đàn bị người chặt đứt ngắn ngủi giao điệp thời không xé rách tách ra Đương thiếu nữ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu, lại thấy kia dị thế đạo hưu đã biến mất vô tung. Duyên phận thứ này vốn là không cần cưỡng cầu, nếu là có duyên, tự nhiên sẽ lại lần nữa gặp nhau. Vọng ngưng thanh như vậy nghĩ, không muốn lãng phí mới vừa rồi một cái chớp mắt ngộ đạo, nàng lăng không dựng lên, ở phụ cận hiểm trở dây núi thượng tìm được rồi một chỗ cản gió sân động, ngồi xếp bằng ngồi xuống sau liền túi đầu khép lại hai mắt. Quá hư lạ môn, thanh tịch sơn. ở nhiều lần đưa ra thỉnh nguyện sau rốt cuộc bị được phép bước lên thanh tịch sơn an như ý lòng tràn đầy vui mừng nàng không có ngự kiếm mà là theo thanh tịch sơn nhất quán quy củ tự vạn trượng băng nhai cái đấy đi bộ bốn ba đi hướng thanh tịch sơn điên đối với gần chỉ là dẫn khí nhập thể lại còn không có hoàn toàn từ thân thể phàm thai trung lộ sát trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói này không thể nghi ngờ là một cái nhấp nô gian nan con đường nhưng lại an như ý đảo không cảm thấy khổ sở băng vào một khang tưởng niệm cùng một ngụm không cam lòng chịu thua lòng dạ an như ý thật sự bỏ lên trên thanh tịch sơn nhưng mà ánh vào nàng mi mắt không phải kia khoảng cách hồng trần tối cao xa nhất ánh mặt trời mà là một người côi cút mà đứng bóng dáng ở nhìn thấy cái kia bóng dáng nháy mắt môn an như ý chỉ cảm thấy trái tim bị tiêm châm đâm một chút lại toan lại mềm lồng ngực nội nhiệt huyết nóng bỏng an như ý cũng không biết vì cái gì huyền vi thượng nhân rõ ràng là đương thời tu vi tối cao đại năng nhưng trên người hắn nhất đả động nàng lại là kia chương rách nát sau lại mạnh mẽ di hợp cho nên lung lay sắp đổ cô độc cảm An như ý là cái lý tính người, nàng biết như thế nào là mới có thể đối chính mình càng tốt. Nhưng là đối với yêu huyền vi thượng nhân chuyện này, nàng có chút ngoài ý muốn, rồi lại không phải như vậy ngoài ý muốn. Ngẫu nhiên ngẫu nhiên, nàng sẽ cầm lòng không đậu mà muốn hỏi hắn, sư phụ à, chúng ta đời trước có phải hay không gặp qua? Này nghe tới giống một câu vụng về đến gần, nhưng an như ý là thật sự cảm thấy, chính mình cùng huyền vi thượng nhân kiếp trước đã từng gặp qua. Sư phụ bò lên trên vạn trượng băng nhai an như ý sớm đã tinh bì lực tẫn, nàng bộ dáng chật vật, lại vẫn là nhịn không được vén lên bên mái phát ra, hướng tới quay đầu trông lại người lộ ra một cái cười. Nàng cười, huyền vi thượng nhân lại không cười. Hắn mặt mày lạnh lẽo, biểu tình lạnh băng, mặc dù là đối mặt chính mình duy nhất đệ tử, đạm mạc trong mắt cũng không có gì độ ấm, chỉ là nhợt nhạt mà gật đầu, đi theo ta. An như ý cảm thấy chính mình sớm nên thói quen, nhưng nhìn hắn như vậy vô tình. Vẫn là nhịn không được trong lòng đau xót, đúng vậy. An như ý rũ đầu theo huyền vi thượng nhân đi vào đỉnh viện, nàng có chút ngoài ý muốn phát hiện này hàn băng khó có thể hòa tan nam nhân cư nhiên coi ôn nhu một mặt, trong viện bài trí thanh nhã di người, rất có gia cảm giác. Da! An như ý đột nhiên có chút mờ mịt, nàng thấy huyền vi thượng nhân đi đến hành lang dài dưới, đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng. kia trên cao nhìn xuống tư thái cùng khó lường biểu tình, lần đầu tiên làm nàng cảm thấy xa lạ mà lại có thể sợ. Sư phụ An Như ý không biết sao, lồng ngực nội sôi trào nhiệt huyết bỗng nhiên trật lạnh. Nàng muốn gợi lên khỏe môi, lại chỉ lộ ra một cái gian nan cười. Nàng lúc này mới cảm giác được, Thanh Tịch Sơn thật sự quá lạnh. Ta hỏi ngươi. Huyền Vi thượng nhân không có tự xưng vi sư, đã từng dưới ánh trăng ôm nhau khi hình như có vài phần ôn nhu ấm áp tự hắn trong mắt rút đi, hắn lại là mới gặp khi kia cao cao tại thượng, phảng phất hồn linh không ở nhân gian môn tiên nhân. Vấn đề này, ngươi muốn đúng sự thật trả lời. Không thể nói dối. Huyền vi thượng nhân một bàn tay phúc ở bên hông môn bội kiếm kiếm cách thượng. Giữa đông nguyệt nhâm quỳ ngày sở sinh, ngươi đến tuột cùng là nhâm ngày, vẫn là quỳ ngày. An thanh tử đến tuột cùng là nhâm ngày, vẫn là quỳ ngày. An như ý ngạnh một cái trước mắt, nàng không nghĩ tới huyền vi thượng nhân hỏi chính là cái này. Ta an như ý tưởng nói chính mình là nhâm ngày sở sinh, nàng theo bản năng mà muốn báo ra cái kia mẫu thân lập đi lặp lại yêu cầu nàng bồi xuống dưới sinh thần bắt tự, nhưng là nàng há miệng thở dốc. Lại phảng phất đầu lưỡi bị đông cứng giống nhau nói không nên lời. Nàng nhìn huyền vi thượng nhân ấn ở trên chuôi kiếm tay, nhịn không được rằng quan run rẩy, rụt rụt bả vai. Ngài muốn giết ta sao? Huyền vi thượng nhân không có trả lời, hắn chỉ là dùng như vậy lạnh lẽo băng hàn ánh mắt, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. An như ý cũng không biết, rốt cuộc là hắn ý đổ ra khỏi vỏ kiếm làm nàng khổ sở, vẫn là hắn lúc này ánh mắt càng làm cho nàng cảm thấy tan nát cói lòng, nàng ý chí bao phủ tại đây loại có thể nói dày vò lăng trì trung. Ở trầm mặc một chút mà hỏng mất Ta nàng vì chính mình phỏng đoán mà cảm thấy chân mềm Cơ hồ là đứng thẳng không được mà nằm liệt ngồi dưới đất Ta Ta không biết Ô, ta không biết An như ý bộ mặt, nhịn không được hỏng mất khóc giống lên Ta thật sự thật sự không biết Mẫu thân nói giữa đông nguyệt nhâm thìn ngày là ta bắt tự Nàng kêu ta nhất định phải nhớ rõ cái này bắt tự Tựa như kia cái ngọc bộ giống nhau đừng bỏ đừng quên Nàng nói cho ta Mặc kệ tương lai sẽ tao ngộ cái gì Đối mặt cái gì chẳng sợ ngã xuống đến vũng bùn, ta đều có thể nên đón chuyển cơ cùng hy vọng. Ta là tưởng tin tưởng mẫu thân, ta vẫn luôn là tin tưởng nàng. Chính là, chính là Thanh Tịch Sơn phong tuyết quá lạnh, ngay cả nóng bỏng nước mắt đều ở rơi xuống hốc mắt nháy mắt môn ngưng kết thành châu, lăn xuống trên mặt đất. Nhưng cái kia ở an như ý trong mắt đã cường đại lại cô độc, lạnh băng lại cũng ôn nhu đến hàm mà không lộ nam nhân, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không, có lại đối nàng vươn viện thủ. Không biết sao, nhìn như vậy Huyền Vi An Như ý trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ mạc danh khí giận, nhâm ngày như thế nào, quỷ ngày lại như thế nào, ta không biết. An Thanh Tử bắt tự, ngài có thể khẳng định nàng cũng là nhâm quỷ ngày sở sinh sao? Huyền Vi thượng nhân nâng nâng mí mắt, ngữ khí không gợn sóng, là người cùng An Thanh Tử nhất định một cái nhâm ngày sinh, một cái quỷ ngày sinh. An Như ý tiếng nói mất tiếng, ngài vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì là ta sửa. Huyền Vi híp híp mắt. Đem một cái vốn nên bị coi là cấm kỵ bí mật nói ra ngoài miệng, trường hy 6 năm, giữa đông nguyệt quỷ ngày giờ dậu sinh. Đem một cái vốn nên chết vào thiên kiếp hạ nhân đưa vào luân hồi, cái này mệnh số, là ta sửa. Chính là, không biết là vận mệnh chú định có người kích thích vận mệnh sợi tơ, vẫn là có người làm điều thừa lẫn lộn thiên cơ, từ một ngày nào đó bắt đầu, hắn đẩy diễn biến đến mơ hồ hôn loạn lên. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, hắn vốn nên sớm hơn động thủ. Nhưng hắn phân không rõ. phân không rõ ai là khí vận chi tử ai là hắn ái nhân cho nên do dự thẳng đến hôm nay chương 342 trăm bốn chương ba trăm vọng ngưng thanh chỉ cảm thấy chính mình làm một hồi dài lâu mà lại xa xăm ngộng nàng ở trong ngộng đi xong rồi an thanh từ cả đời thiên tri kiêu tử vừa sinh ra đã hiểu biết thiếu niên anh tài hồng nhan mất sớm an thanh từ lần đầu tiên đặt chân kinh đô lúc nào cũng năm bất quá 6 tuổi an mặc một thân ung dung hoa quý lại không thích hợp hài đồng trầm trọng ăn mặc với trên triều đỉnh túi đầu tùy ý nhân gian đế hoàng vì nàng mang lên truy kim sắc tua đẹp đẽ quý giá mũ miệng kia mũ miệng quá trầm thế cho nên hài đồng nhỏ bé yêu đớt cổ đều khó có thể khởi động này ngao người phân lượng chỉ có thể vẫn luôn hơi rũ đầu căng tiêu tự giữ mà liệm hai mắt dù vậy vì nàng đổi mới y trang thị nữ như cũ khiêm tốn mà quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy không dám lấy trên cao nhìn xuống tầm nhìn đi xem nàng an thanh tử không có cảm thấy loại này tôn ti là đương nhiên lại cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn đi thay đổi Nàng sinh ra liền có thuận lòng trời tư tưởng, luôn là thản nhiên cũng nước chảy bèo trôi mà tiếp thu thế sự biến thiên mang đến hết thẻ quy tắc. Nàng ở đồ thủy trong thành bị chịu kính yêu mà lớn lên, thẳng đến có một ngày, thế ngoại mà đến kiếm như một viên kích khởi ngàn tầng lãng đá đánh trúng nàng trong lòng không gợn sóng, nước lặng hồ. Sau đó, cuối cùng chết ở đồng dạng một thanh dưới kiếm. Nghĩ vậy, vọng ngưng thanh xoa xoa giữa mày, nàng không biết này phân ký ức đến tuột cùng là qua đi vẫn là chưa phát sinh tương lai. Nhưng nàng đã không cảm giác được An Thanh Tử nên có cảm xúc, không có bi thương, không có phẫn nộ, không có không cam lòng. Liên Phảng Phất đã nỗ lực đi xong rồi chính mình gian nan mà lại nhấp nhô cả đời, còn sót lại không có thể chặn lại kia nhất kiếm tiếng đối. An Thanh Tử cái này tồn tại dư lại hạ duy nhất một chút chấp niệm, chính là chặn lại kia nhất kiếm. Vọng Ngưng Thanh nhẩn ẩn có loại dự cảm, nếu nàng có thể hoàn thành An Thanh Tử cuối cùng chấp niệm, kia vây trói nàng nhiều năm bình cảnh cũng sẽ theo tiếng mà giải. Nhưng Vọng Ngưng Thanh không có xúc động. Càng là tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng ngược lại càng là bình tĩnh. Nàng quá minh bạch tâm thái lơ mơ liền dễ dàng thất bại trong gang tức đạo lý, cho nên không có vì thế mà mất đi chính mình bình thường tâm. Chẳng sợ nàng biết, lướt qua ngọn núi này sau lưng, chính là nàng khổ cầu cả đời đại đạo. Vọng ngưng thanh ở chính mình nơi sơn động phụ cận thiết hạ cái chắn bảo đảm có sinh vật tiếp cận, chính mình liền có thể trước tiên phát giác. Cơ bản an toàn công tác chuẩn bị hoàn thiện lúc sau, vọng ngưng thanh mở ra nô Châu Đem kiếm tôn cho tài nguyên đâu vào đấy mà nhất nhất lấy ra, bắt đầu điều phối thích hợp chính mình rèn thể dược vật. Người bình thường muốn ở quá ngắn thời gian nội để bản thân thể lực lượng cơ bản là không có khả năng, muốn làm thể xác trở nên cường đại, chỉ có thể trải qua quanh năm suốt tháng đấm đánh, nếu không tốt quá hóa lốt, ngược lại khả năng thương cập nền tảng. Nhưng, vọng ngưng thanh bất đồng, hoặc là nói, an thanh từ bất đồng. Bởi vì an thanh từ khối này thân thể là thiên bẩm đạo thể, trời sinh kiếm cốt, Trời sinh kiếm cốt cũng không phải là tên tuổi thượng nghe tới dễ nghe mà thôi, có được loại này thể chất người sở dĩ ở tu chân giới trung bị chịu tôn sùng, chính là bởi vì trời sinh kiếm cốt ở rèn thể một chuyện thượng không cần tuần hoàn lẽ thường. Những người khác rèn thể còn muốn lo lắng đốt cháy giai đoạn hậu hoạn, nhưng trời sinh kiếm cốt hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, so với người cốt đủ, trời sinh kiếm cốt càng như là đồng thiết, cần phải thiên truy bách luyện, mới có thể thành tựu vô thượng bảo kiếm. Lam vọng ngưng thanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là. Nay đó tựa hồ đều ở kiếm tôn trong kế hoạch, hắn cho vọng ngưng thanh tài nguyên đều là lập tức nhất thích hợp nàng, nhất tuần tự tiệm tiến, nhất thượng đẳng linh tài. Hắn thậm chí còn chi kỷ mà đem sở hữu dược vật cùng linh tài tiến hành rồi phân loại, kiếm tôn ở dược lý học thượng tạo nghệ hiển nhiên so vọng ngưng thanh muốn thâm, rất nhiều dược vật phối trí so vọng ngưng thanh sớm định ra kế hoạch còn muốn hảo. Tuy rằng vô pháp suy đoán kiếm tôn mục đích, nhưng độ kiếp kỳ tu sĩ linh giác cũng không có cảm nhận được đối phương hại người chi tâm, vọng ngưng thanh tại tiến hành thích hợp điều chỉnh sau, Liên bắt đầu rồi rèn thể. Cái này quá trình, vọng ngưng thanh nguyên bản cho rằng sẽ thực dài lâu. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, nàng cung an thanh từ tại tâm cảnh, tu vi, trải qua phía trên đều có quá nhiều bất đồng, này thường thường đại biểu cho thể sắc cùng linh hồn ma hợp cũng không sẽ quá mức thuận lợi. Nhưng mà, đương linh hồn cùng thể xác chân chính bắt đầu dung hợp khi, đoán trước chung đau đớn cùng sức đẩy cũng không có bông xuống. Vọng ngưng thanh linh giống như ngâm ở nước ôn tuyển trùng, tựa như thai nhi trở về cơ thể mẹ. Tu giả nhập định tên là ngồi quên, mà linh hồn ly thể mà đi dòng chơi vũ trụ, đây là như đi vào cõi thần tiên. Lấy người chi thân hiểu được thiên đạo vận luật, không biết hàng thử, chẳng phân biệt sớm chiều. Chờ đến vọng ngưng thanh lại lần nữa mở mắt ra, nàng nguyên bản vị trí sơn động đã mọc đầy cỏ cây, trên người nàng giật tán mà ra linh lực dễ chịu này một phương từ địa, lệnh khô mục nảy sinh, hồi xuân đại địa. Vọng ngưng thanh không biết trước mắt hết thể là chính mình tạo thành dị biến, vẫn là bởi vì thời gian đã lặng yên trôi đi. biển cả hóa thành ruộng dâu. Tu sĩ dài dòng sinh mệnh, trước hết hẳn là thói quen đó là trợn mắt này, một cái chớp mắt cảnh còn người mất mọi chuyện hưu cô độc. Vọng ngưng Thanh trầm rãi ngẩng đầu, nàng nơi sơn động nhân gió thổi vũ thực mà sụp đổ một góc, vừa lúc có ánh mặt trời chiếu lạc, thấm vào nàng đôi mắt. Vọng ngưng Thanh giơ tay sờ lên chính mình bên hông, cầm chính mình kiếm, đó là quá hư đạo môn cấp sở hữu nội môn đệ tử trang bị nhất cơ sở vũ khí, nhưng nàng lại rõ ràng chính xác mà cầm chính mình kiếm. Nàng đứng dậy. Tuy ý ánh mặt trời ở nàng rũ xuống lông mi gian nhảy lên, nàng cất bước, nghĩa vô phản cố mà đi hướng đã từng ruồn bỏ nàng thế giới. Khoảng cách vị kia đã từng ngoanh động quá hư đạo môn sư mội rời đi đã qua đi suốt một năm. Nay một năm tới, các đại tông môn đục giống đầu khích, cơ hồ lê biên khắp đại địa, mới sửa sang lại ra tiên môn nội sở hữu giữa đông nguyệt nhâm quỷ ngày sinh tiên gia đệ tử. Nay đó có được đặc thù mệnh cách đệ tử đều bị tông môn âm thầm bảo hộ lên, tuy rằng sinh hoạt như thường nhưng này đó đệ tử ra ngoài ít nhất đều sẽ có một người kim đan kỳ đệ tử đang âm thầm bảo hộ tìm kiếm khí vận chi tử vốn là một chuyện lớn theo lý mà nói hẳn là lập tức đem này đó đệ tử đưa hướng thiên cơ các nhưng thiên cơ các từ một năm trước tuyên bố này nói tìm kiếm giữa đông nguyệt nhâm quỳ ngày mệnh cách người thiên cơ lệnh sau môn chủ liền bế quan không ra cho đến ngày nay các đại tông môn không có cách nào xác nhận khí vận chi tử thân phận lại e sợ cho khí vận chi tử ở không người nào biết địa phương tao ngộ tàn hại liền chỉ có thể đem này đó đệ tử toàn bộ bảo vệ lại tới. Mà ở ba ngày trước, thiên cơ các chủ rốt cuộc xuất quan, các đại tông môn cũng rốt cuộc có thể tùng một hơi, đem này đó mệnh cách đặc thù đệ tử đưa hướng thiên cơ các lấy đại thăm dò. Không có người biết, thiên cơ các chủ sở dĩ tuyên bố này thiên cơ lệnh, chỉ là vì cấp một người kéo dài thời gian. Đối với khí vận chi tử mà nói, giúp đỡ hai chữ đều là làm đục nàng. Nàng tư bất khuất phục với vận mệnh, nàng khuyết thiếu chỉ là thời gian. Không nghe lời dặn của bác sĩ dẫn tới đã thu nhỏ lại trở thành bảy tám tuổi đứa bé thiên cơ các chủ bị bắt bị lao hưu ôm vào trong ngực, mặt mũi mất hết, tươi cười bất đắc dĩ. Ta tin tưởng, vị kia đứng ở khí vận chi tử phía sau người cũng sẽ đối này có điều an bài, nhưng sự thành do người, chúng ta tổng muốn ra một phần lực. ngươi sẽ không sợ biến khéo thành vụng sao. Diệu hạnh sơn đứng ở thiên cơ các trên nhà cao tầng, nhìn bốn phương tám hướng tụ tập mà đến tu sĩ, như vậy to lớn trường hợp, ở tu chân giới chúng cũng là hiếm có vừa thấy. Khu, khu Chỗ cao phong có chút đại, chẳng sợ bọc đến giống cái Mao nhung đoàn tử. Thiên cơ các chủ cũng nhịn không được ho khan hai hạ. Lao hưu à, ngươi cho rằng, rốt cuộc cái gì là khí vận chi từ đâu? Cái gì là khí vận chi từ đâu? Chịu thiên đạo sở trung, Khí vận hơn người. Vẫn là sinh ra liền thiên phú khác hẳn với thường nhân thiên tài đâu. Lao hưu à, ta chờ trên đầu trời xanh nhất vô tình. Ba nghìn thế giới duy độc chỉ có hoa hạ thiên đạo tán thành không phải vận khí, không phải thiên phú, cũng không phải thực lực Thiên Cơ các chủ quay đầu, cùng Diệu Hạnh Sơn cùng roi mắt trông về phía xa, buồn bã mà lại tang thương nói, mà là dịu đục không lạ, lửa đốt bất tận một đoạn khí khái, vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn hướng về phía trước một lòng. Nay thiên hạ thương sinh, người nào có thể một vai gánh vác? Là vô số người đấu tranh cùng nỗ lực, thế giới mới có thể kéo dài đến nay. Nhanh. Diệu Hạnh Sơn an ủi Thiên Cơ. Nhanh. Thiên Cơ đáp lại Diệu Hạnh Sơn. Tiêu trưng bày ở băng hồ hạ diễn thiên quy khư kính đã ra nẻ ra vô số hoa văn, kia lung lay sắp đổ tư thái như sắp hỏng mất tan rã cao úc, chỉ cần lại đẩy một phen, kia cao lầu liền sẽ sụp xuống. Dù Vân tán tiên đoàn người đi trước bị thế đã qua đi suốt một năm, kia không biết bị người dùng cái gì bí pháp bảo tồn xuống dưới hảo cảnh cũng đã nguy ngập nguy cơ, liền tính không có tìm được manh mối, dù Vân tán tiên đám người cũng nên trở về. Mà khi bọn hắn trở về, đó là hết thể trần ai lạc định là lúc. Cây cải bắc ngô sen thân. Huyền Vũ đương quyền mệnh, thiên cơ các chủ cười khổ. Nếu có thể, bọn họ làm sao không nghĩ cùng vị kia Thiên Đạo Chi Tử sớm chút gặp mặt? Thiên Đạo kiểu gì cẩn thận, chỉ chịu hướng ta trở lộ ra này đó. Các chủ, hai người phía sau, thân xuyên thiên cơ các Kim Văn Phủ bảo đệ tử đột nhiên xuất hiện ở tháp lâu quan khẩu, hướng tới hai người nơi địa phương hành lễ. Xuất phát từ đối hai vị tôn giả cung kiêm, tên này đệ tử không có ngẩng đầu, tự nhiên cũng liền không có thấy nhà mình các chủ bị hình người tiểu hài tử giống nhau ôm buồn cười trường hợp. chúng tiên gia đã đến chính với đại điện tinh trở nhị vị lấy diệu hạnh sơn cùng thiên cơ các chủ tu vi cùng với bối phận toàn bộ tu chân giới đều có thể xem như hai người văn bối đã là chủ nhà lại là trưởng bối đám người đến đông đủ tái xuất hiện cũng không có gì không ổn cho dù là tu vi tương đương huyền vi thượng nhân ở bối phận thượng như cũ lùn thiên cơ các chủ đồng lứa thiên cơ các chủ hòa diệu hạnh sơn đều là tâm tính rộng rãi người nhưng trưởng bối tại hậu bối trước mặt luôn là muốn băn khoăn chút mặt mũi xem ở cái này phân thượng Diệu Hạnh Sơn cũng cuối cùng không làm Thiên Cơ thật sự lấy buồn cười bộ dáng hiện với người trước. Ở vào Thương Sơn đỉnh, ẩn với Nhĩ Hải lúc sau Thiên Cơ các nói là các, thực tế càng như là một tòa tháp. Sơ đại Thiên Cơ các các chủ lúc ban đầu thành lập Thiên Cơ các hương nguyện ban đầu bất quá là vì đem xem hiện tượng thiên văn, bạc thệ Thiên Cơ, cho nên tháp có 9 tầng, số lượng cực kỳ. Thiên Cơ các thiện bạc thệ mệnh tính, cũng thiện hiển giáp cơ quan. Cho nên tông môn bên trong nơi nơi có thể thấy được bánh răng cơ thác cấu tạo mà thành tinh xảo cơ quan, cùng khung đỉnh nhật nguyệt sao trời lẫn nhau chiếu rọi, có khác loại kỳ quái mỹ cảm. Tu ở thiên cơ các tầng thứ nhất chính đức đại điện các phái đệ tử đều chạm đến thẳng tắp đoan trang, không có người dám ở có thể nói thánh địa thiên cơ các trung lô mãng, nhưng cũng khắc chế không được tò mò ánh mắt mọi nơi nhìn xung quanh. Đương thật lớn cơ quan hiển giáp phụng một người tám tuổi hài đồng tử trong trong điện đi ra khi... Mọi người ánh mắt đều theo bản năng mà hội tụ ở thật lớn hiển giáp con rối trên người. Thiên cơ đạo quân, minh trưởng môn. Trong đám người kia mà ra làm đại biểu người đúng là thân là chính đạo đệ nhất tiên môn trưởng môn nhân thiếu dương, hắn chắp tay chắp tay thi lễ, nhưng người ý bảo, các phái đệ tử đều đã thể tụ tại đây. Vì bảo hộ đang ở chỗ tối khí vận chi tử, cùng tiến đến trừ bỏ giữa đông nguyệt Nhâm quỷ ngày sinh đệ tử bên ngoài, các đại tông môn còn đem chính mình nội môn tinh nhuệ cũng cùng mang lại đây làm hiểm hộ. Bởi vì tìm kiếm khí vận chi tử một chuyện là cơ mật trung cơ mật, cho nên trừ bỏ giống miểu thương như vậy trưởng giáo thân truyền đệ tử mơ hồ biết một vài bên ngoài, đại bộ phận nội môn đệ tử đều cho rằng này một chuyến là tới tiến hành môn phái giao lưu. Mà vì không cho người ngoài nhìn ra manh mối, đối khí vận chi tử kiểm tra đo lường tự nhiên cũng là làm sở hữu tinh nhuệ đệ tử đều quá một lần chàng, như vậy, không bị lựa chọn đệ tử cũng không đến mức quá mức thất vọng. Bắt tay đặt ở tinh bàn thượng là được. Thiên Cơ ngữ khi ôn hòa mà đối với đứng ở chính mình trước mặt, biểu tình có chút thấp thỏm đệ tử nói, vô cần khẩn trương, chỉ là mượn chư quân tay suy đoán một phen tương lai thôi. Thiên Cơ các lập thế chi cơ liền ở chỗ thuận phụng thiên nước, tế thế độ ách, bọn họ lánh đời tránh cư, hiếm khi ra đời, vì chính là bảo đảm tự thân công chính thả vô có bất công địa vị cùng tư tưởng. Nghe thấy Thiên Cơ các chủ nói như vậy, Đông đảo đệ tử khẩn trương sắc mặt cũng hòa hoan không ít, mặc dù bị điểm đến tên tiến lên, cũng không có gì gánh nặng mà chiếu Thiên Cơ theo như lời. Đem tay đặt ở tinh bàn thượng, nạm xây ở chính đức đại điện trung ương lượng nghi tử hình bàn bản thân là một kiện thiên cực tiên khí, nối liền thiên cơ các chín tầng tháp hàm tiếp thiên địa, hiểu rõ âm dương, nếu không phải bình thường là tuyệt đối không thể hiện với người chúng. Cho dù là đương đại thiên cơ các chủ, muốn thỉnh động cái này đủ để suy đoán thiên địa mệnh lý tinh bàn phía trước đều phải một mình một người đi qua vấn tâm tâm điện, phủ quyết chính mình này cử tồn tại tư dục ý nghĩ sang bậy, bất chính chi tâm phía sau nhưng bắt đầu dùng. Thiên đạo đem khí vận chi tử thân phận giấu thật sự chết, tầm thường suy đoán căn bản tính không hết giận vận chi tử mệnh số. Nhưng mà thiên cơ vốn cũng ý của túy ông không phải ở rượu, hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý có thể hay không tìm ra khí vận chi tử. Bắt tay phóng đi lên đi. Thiên cơ ngồi ở hiển giáp con dối to rộng lòng bàn tay phía trên, bình tĩnh ôn hòa mà ý bảo tiếp theo vị đệ tử tiến lên. Thiên cơ đo lường tính toán thực mau, mau đến cơ hồ làm người hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không ở nghiêm túc suy tính. chụp ở đội ngũ phía sau đệ tử càng ngày càng ít đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái đứng ở Huyền Vi thượng nhân bên cạnh thiếu nữ kia thiếu nữ dung sắc cực kỳ xuất sắc mắt hạnh má đào nghiên tư diễm chất mặc dù thân xuyên một thân thuần tịnh đạo bào cũng rất có vài phần da thủy hạm đạm thanh lệ cảm giác Huyền Vi mang theo tên này thiếu nữ tiến lên ý bảo thiếu nữ đi đến tinh bàn trước đây là ta đệ tử ký danh An Như ý chưa có đạo hào Thiên Cơ theo bản năng mà nhìn cái này tên là An Như ý thiếu nữ liếc mắt một cái huyền vi thượng nhân sẽ thu đồ đệ chuyện này làm hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn đệ tử bái sư khi nếu sư phụ không có cho đạo hào giống nhau là bởi vì sư phụ muốn hiểu biết đệ tử phẩm tính sau mới vì đệ tử lấy hào đạo hào thường thường ký thác sư phụ đối đồ đệ kỳ vọng cao cùng kỳ nguyện thậm chí trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng đệ tử con đường thiên cơ trước nay không nghe nói qua huyền vi thượng nhân thu một cái đồ đệ nếu không lấy đạo hào vậy chứng minh thu đồ đệ thời gian không lâu lắm ít nhất ở lần trước tụ hội chung Huyền vi thượng nhân khẳng định còn không có thu đồ đệ. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực đặc thù sao? Thiên cơ tim đập lỡ một nhịp, nhìn trước mắt thiếu nữ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần ôn nhu cùng tự ái, hài tử, ngươi tiến lên đây. Thiên cơ cũng không cho rằng một cái thế giới khí vận cùng sinh cơ có thể gánh vác ở cá nhân bả vai phía trên, nhưng thân là tu thiên đạo tu sĩ, thiên cơ rất khó không đối vị kia chưa từng gặp mặt thiên đạo chi tử lòng mang chờ mong. Bị gọi an như ý buông xuống đôi mắt, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn huyền vi thượng nhân liếc mắt một cái thấy hắn gật đầu lúc này mới chậm rãi đi lên trước đem tay nhẹ nhàng đặt ở tinh bàn phía trên tinh bàn trận vừa thấy là nghiêng về một bên ánh khung đỉnh sao trời mâm tròn bàn trung thịnh phóng tự vũ trụ cắt mà xuống ngân hà chi thủy tinh tinh điểm điểm quang mang ở trong đó lưu chuyển thần bí mà lại mơ ảo cơ hồ là ở thiếu nữ đầu ngón tay chạm vào tinh bàn ngáy mắt nước gợn giống nhau kim sắc gợn sóng tự thiếu nữ lòng bàn tay hướng bốn phía hai ngay sau đó kia kim quang càng ngày càng thịnh Càng ngày càng sáng. Tinh bàn nội phát ra ủng ục cùng ục tiếng nước, sao động bọt nước tự bên cạnh nhảy lên, ở không trung rẽ nát, thực mau, tinh bàn trung thịnh phóng ngân hà chi thủy liền bạo trướng đến tràn ra tới. Đứng ở tinh bàn trước an như ý theo bản năng mà lui về phía sau một bước, để tránh góc váy bị thủy ướt nhẹp, nhưng thịnh phóng ở tinh bàn trung cũng không phải chân chính thủy, tràn ra bàn duyên dòng nước cũng thực mau giật tán thành điểm điểm tinh quang. Không hiểu biết tinh bàn người thượng không rõ loại này dị tượng đại biểu hàng nghĩa. Chỉ cảm thấy một màn này tươi đẹp mà lại mơ ảo. Mà có một bộ phận thấy này chưa bao giờ từng có dị tượng, biểu tình đều khó tránh khỏi có chút bừng tỉnh. Thiên cơ biểu tình chưa biến, chỉ là dấu ở tay háo rộng hạ tay nắm thật chặt, hắn hít sâu một hơi, mới làm trong lòng gợn sóng bình ổn. Hắn hỏi, hảo hai tử, có thể nói cho ta ngươi sinh thần bát tự sao? An như ý biểu tình một đốn, nói, hồi tôn thượng, đệ tử sinh với giữa đông nguyệt nhâm ngày giờ thịnh. Giữa đông nguyệt nhâm ngày giờ thịnh. Thiên Cơ bay nhanh mà bấm đốt ngón tay một phen. Nhâm Thủy Thuần Dương, nãi Cam Trạch Trường Lưu Chi Thủy có thể nảy sinh cỏ cây, trường dưỡng vạn Bởi vậy Nhâm Thủy nhiều sinh xuân hạ. Nếu sinh với Đông Nguyệt Tắc Dẫn Thần Tuất xấu chưa tị buổi trưa, phi này đó canh giờ sở sinh tắc Thiên Âm Thiên Dương quý mà không thật. Mà sinh với Nhâm Thìn ngày khi mệnh cách tắc càng thêm đặc thù. Này mệnh có thất tiểu nhân, thị phi không yên. Một bước đạp sai đó là Huyền Vũ chịu Lục mệnh cùng bỉ thế trung khí vận chi tử nhấp nhô cả đời cũng cực kỳ ăn khớp. Tính đến này một bước, thiên cơ nhìn an như ý ánh mắt đều phức tạp lên, chẳng trách chăng hắn như thế nào tính đều tính không ra khí vận chi tử thân phận, này hư hư thật thật, mệnh cách tương sai, thiên đạo là thật sự đem nàng tảng thật sự kín mít. Không có người biết, lưỡng nghi tử hình bàn mới vừa rồi hiển lộ dị tượng không phải mặt khác, đúng là một người trên người sở lương đeo khí vận. Tầm thường tu sĩ, có thể làm tinh bàn trung nước lên cao một tấc hai tấc, liền coi như là khí vận hơn người, mà làm bàn trung thủy mãn mà giật chi. Thiên cơ sống lâu như vậy cũng chỉ gặp qua hai cái, một cái là kiếm tôn các hạng, một cái là huyền vi thượng nhân. Khí vận mãn mà giật chi, lại là như vậy hư thật giao nhau, âm dương tương sai đặc thù mệnh cách, nếu không có ngoài ý muốn, trước mắt người đó là bọn họ biến tìm không được khí vận chi tử. Khí vận chi tử còn sống, cái này làm cho thiên cơ hung hăng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn nhìn về phía một bên biểu tình lạnh nhạt huyền vi thượng nhân, lộ ra một tia cảm kích người. huyền vi đạo hữu, lệnh đệ tử thật sự là lương tài mỹ ch Thiên cơ cùng Diệu Hạnh Sơn đám người tuy rằng muốn tìm được khí vận chi tử, nhưng không có quái dày khí vận chi tử sinh hoạt ý tưởng. Nếu là huyền vi thượng nhân tìm được rồi khí vận chi tử, kia làm huyền vi thượng nhân bảo hộ khí vận chi tử là được. Giữ gìn thế giới vận chuyển đều không phải là một người chi trách, thiên cơ cũng không cảm thấy kiếm tôn thủ đồ sẽ ủng cố thế giới an nguy đối khí vận chi tử xuống tay, thật muốn như vậy, huyền vi cũng sẽ không đem khí vận chi tử đưa tới huyền vi trước mặt. Pháp Ngọc khó được, tạo hình chi lộ đồng dạng nhấp thiên cơ giả tá phê mệnh nguyện chuyển mà khuyên nhủ cây non trưởng thành đại thụ tất nhiên phải trải qua mưa gió hy vọng đạo hữu có thể coi chừng hào nàng tự nhiên huyền vi vẫn luôn buông xuống đầu nghe thấy thiên cơ như vậy nói hắn đột nhiên ngừng đầu truyền đạt bình tĩnh khó lường liếc mắt một cái ngài đã xác định sao thiên cơ không quá minh bạch huyền vi vì sao như vậy đặt câu hỏi nhưng vẫn là mỉm cười nói đúng vậy ta xác định hai chữ còn hàm ở môi răng chi gian một tiếng đinh thai nhức góc vỡ vụn thanh liền nuốt sống hết thảy mọi người kinh dị mà ngầm đầu lại chỉ cảm nhận được đất rung núi chuyển tháp lâu đông đưa không ít đệ tử đứng thẳng không xong té lăn trên đất sao lại thế này các phái mang đội trưởng lão đều khó nén trên mặt kinh ngạc nơi này chính là thiên cơ các như thế nào xuất hiện địa long quần cuộn loại này điểm xấu hiện ra an tĩnh một mảnh trong hỗn loạn ngồi ngay ngắn ở hiền giáp con rối phía trên thiên cơ các chủ mánh rung lên tay áo chỉ một thoáng đất rung núi chuyển chấn cảm liền dường như bị một đôi tay nhẹ nhàng bâng cơ mà phất đi Hết thể đều quay về bình tĩnh, nhưng mà bị mạnh mẽ vớt phẳng chấn động bất quá ngừng lại một sát, giây tiếp theo thật lớn ma khí tự thiên cơ các sau núi như ruộng cạn rút hành phóng lên cao, ma khí cùng linh lực chạm vào nhau nháy mắt không khí đều sinh ra quang ảnh vằn mẹo. Các phái mang đội trưởng lão cơ hồ muốn điên rồi, đạo ra thanh thánh nơi xuất hiện ma khí, quả thực so địa long quần cuộn còn muốn đáng sợ. Xuất phát từ đối trăm ngàn năm tới vẫn luôn bảo trì sơ tâm cùng trung lập thiên cơ các kính trọng. chúng tiên gia nhưng thật ra không hoài nghi thiên cơ các chứa chấp ma vật hoặc là góp nhặt cái gì lây dính ma khí đồ vật nhưng là đương lôi cuốn một thân ma khí trên mặt hàm sát ma tôn tay cầm chiêu hồn cờ vọt vào đại địa khi các phái trưởng lao chỉ cảm thấy hô hấp không thuận trái tim có rút gặp quỷ nay còn không bằng thiên cơ các phong ấn ma vật trốn đi đâu ngàn quỷ đông thiên đại thế tôn có gặp qua việc đời trưởng lão đang xem thanh minh diệu nháy mắt liền thất thanh hô lên nàng ở ma giới trung nhưng ngăn tiểu nhi khóc nỉ non tôn hảo Nhân ma yêu tam tộc theo ngàn năm trước kiếm tôn chém ra kia lệnh yêu chủ bị thương nặng, lệnh ma tôn ngã xuống ngăn qua nhất kiếm lúc sau liền vẫn luôn vẫn duy trì nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Bởi vậy ở biết rõ ràng đối phương mục đích trước, ai cũng không dám ra trước tay. Bởi vì quy củ là nhân tộc bên này định ra, ai đều không muốn đương chim đầu đàn trở thành cái kia một lần nữa kêu lên chiến hỏa dân tộc tội nhân. Cho nên ở minh diều ma tôn lay động chiêu hồn cờ hướng tới huyền vi thượng nhân công tới khi không ai tới kịp phản ứng. Ngươi đang làm cái gì? Phản ứng lại đây các phái trưởng lão quát trói thai ra tiếng, nhưng là Minh Diệu Ma Tôn nơi nào là bọn họ chế được người. Cũng may huyền vi thượng nhân cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt người, tuy rằng hàng năm một bộ hồn vĩa lên mây hờ hứng tư thái, nhưng ở Minh Diệu công kích đánh út lại khi, hắn vẫn là trở tay rút ra kiếm. Tới rồi huyền vi thượng nhân bực này tu vi cảnh giới, sớm đã làm được tảng kiếm với tâm, ngự khí vì kiếm nông nỗi, nhưng đối mặt cảnh giới tương đương Minh Diệu Ma Tôn, huyền vi thượng nhân vẫn là rút ra chính mình bản mạng linh kiếm. Tương manh kiếm khí cùng gào thét tới vong linh trướng khí ầm ầm chạm vào nhau, thoáng chốc, thiên địa hy thanh, vạn vật hưu tịch, hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích, cũng đủ đem một tòa hiểm trở đỉnh núi san thành bình địa. Ông mà một tiếng, trói mắt bạch quang mơ hồ mọi người tầm nhìn, mọi người từ mờ mịt trung hoàn hồn, liền thấy một đạo mai rủ trạng linh lực cái chắn đưa bọn họ bao phủ trong đó, khiến cho bọn hắn miễn tao vạ lây. Dù vậy, khoảng cách quá gần người như cũ tạm thời mất đi thính giác cùng thị giác. Không ít tu vi so thấp đệ tử thậm chí đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng mũi trào ra máu tươi. Bị thiên cơ các chủ bảo vệ lại tới các đệ tử cơ bản đều là lần đầu tiên trực diện độ kiếp tu sĩ uy thế, chẳng sợ thiên cơ các chủ ra tay kịp thời suy yếu uy lực, nhưng kia toát ra tới điểm điểm dư kình đã cũng đủ làm nhân tâm rất sợ sợ. Mắt thấy quần quận bùi mù chung, kia nói bị xương đen bao vây hiểu điệu thân ảnh lại lần nữa lay động chiêu hồn cờ. Ở đây mọi người tức khắc sợ hãi mà chừng lớn đôi mắt. Ai tới ngăn cản bọn họ? bị độ kiếp tu sĩ khí kinh ép tới khởi không được thân các đệ tử cắn răng lại liên thủ chỉ đều khó có thể quật lại có lẽ là trời xanh nghe thấy được bọn họ nội tâm khởi đến đi thức mau nội điện lại lần nữa truyền ra một khắc nói trung khí mười phần tiếng giống giận a a a mụ nội nó cái hùng minh diều ngươi cái bà điên người chưa tới thanh tới trước chỉ bằng thanh âm đều có thể nghe ra vài phần dương nanh múa vuốt bộ dáng đều nói muốn bình tĩnh tính sổ loại sự tình này cất không mọi người chỉ thấy một thân kim sắc hoa phục lại mạc danh có vài phần mặt sám mày cho thanh niên tử trong trong điện chuyển ra đang lúc mọi người lòng tràn đầy kỳ cánh mà cho rằng mong tới có thể ngăn cản ma tôn cứu tinh khi thanh niên kiệt ngạo không kiên nhẫn biểu tình đang xem thanh trong điện người bộ dáng sau nháy mắt phong vân huyên biến chỉ thấy vừa rồi còn khuyên nhủ người khác bình tĩnh thanh niên không màng hình tượng không màng dáng vẻ một cái hoàn toàn vâng theo bản năng mà bất quá đầu góc, bởi vậy có vẻ vô cùng tấn manh thả nguyên thủy con thọ đặng ứng lúc sau Thanh niên toàn bộ người liền như ly thị chi mũi tên nổ bắn ra mà đi, không biết lấy cái gì pháp môn phá khai rồi độ kiếp tu sĩ hộ thể kinh khí, lấy thiết đầu đoạt đối diện minh diệu ma tôn mà đến không kịp quay đầu lại huyền vi thượng nhân eo cốt. Chết đi! Chúng đệ tử! Thiên cơ cùng diệu hạnh sơn! Vốn tưởng rằng mong tới cứu tinh mọi người nháy mắt im tiếng, ở lại lần nữa nổ tung kiếm khí cùng ma khí trung an tường nhắm mắt lại, như vậy tiếp nhận rồi chính mình sắp từ nhập liệm đến xuống mồ cả đời. trăm 343 mươi 343 Thân là tu chân giới bắt đầu thái sơn giống nhau tồn tại huyền vi thượng nhân, đã thật lâu không có bị người bức cho như vậy chật vật. Đặc biệt là ở nhận ra trước mắt không nói hai lời liền công kích chính mình chính là ma giới ma tôn cùng yêu giới yêu chủ lúc sau. Huyền vi vốn là lạnh băng ánh mắt càng thêm sương hàn, một mở miệng, ngự khí lanh đến cơ hồ muốn rớt ra băng cha. Ngươi chờ là tưởng xé bỏ ngăn qua trí ước. Ngàn năm trước lấy nhất kiếm bình định giang sơn. lập hạ nhân yêu ma tam tộc lẫn nhau không tới phạm chi ước nhân tộc tôn giả đúng là huyền vi sứ trưởng trừ bỏ ma tôn cùng yêu tộc ý đồ xé bỏ ngăn qua chi ước bên ngoài huyền vi không thể tưởng được cái gì lý do có thể làm trước mắt một ma một yêu không phân xanh đỏ đen trắng liền liên hợp lại đối hắn ra tay thân là kiếm tôn thủ đồ huyền vi nhìn trước mắt một màn này liền phảng phất ngàn năm trước chuyện xưa lại lần nữa trình diễn bất thình lình thai họa làm hắn nước lặng trong mắt đều nổi lên thiện giận gợn sóng huyền vi mui kiếm chỉ xéo mặt đất lạnh lùng nói. Tam tộc chung sống hòa bình gần ngàn năm, ngươi chờ xé bỏ minh ước, là tưởng trở thành tội nhân thiên cổ sao. Đánh rắm. Chúng ta là ở cứu vớt thương sinh. Hồ muộn dương nhất thiếu kiên nhẫn, tức khắc chửi ầm lên, muốn nói tội nhân thiên cổ, ta cùng Minh diệu nơi nào so đến quá ngươi. Nghe ta, ngươi chạy nhanh đi về cõi tiên đối mọi người đều hảo. Càn quái! Huyền vi cự tuyệt cùng trước mắt thanh niên tiếp tục nói chuyện với nhau, chỉ là đem ánh mắt dừng ở nguy hiểm nhất Minh diệu mà tôn trên người. Mắt thấy nguy tình chạm vào là nổ ngay, thân là chủ nhà thiên cơ các chủ vì bất hạnh bị vạ lây tiên ra đệ tử chi khởi linh lực cái chắn sau, mới túc thanh nói, ba vị, có không cấp lão phu một cái mặt mũi ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Diệu hạnh sơn nâng dậy một vị miệng ngùi xuất huyết, ngất quá khứ đệ tử, kim châm phong huyệt, điều bình nội tức, làm xong này hết thể sau, nàng mới ngẩng đầu lệ trách mắng, vài vị nếu là không màng người khác tánh mạng, kia cũng đừng trách ta chờ không cho thể diện. hai vị tuổi cũng đủ đương mọi người trưởng bối đại năng tu sĩ đều phát hỏa liên tính kiệt ngạo như hồ muộn dương đều nhịn không được rụt rụt đầu minh diều ma tôn cùng huyền vi chẳng sợ sắc mặt không tốt nhưng cũng theo lời thu hồi giật tán khí thế dù vậy minh diều cùng huyền vi như cũ giống hai côn thẳng cờ sĩ địa vị ngang nhau mà đứng một người tay ấn ở trên chuối kiếm một người ôm chiêu hồn cờ phảng phất chỉ cần một lời không hợp là có thể lại lần nữa vung tay đánh nhau ai trong đại điện bầu không khí cứng đờ sắp động lại là lúc Một tiếng dài lâu thở dài đánh vỡ loại này cứng đờ cục diện. Mọi người ngẩng đầu liền thấy một con thật lớn kim văn bạch hổ tự ma tôn cùng yêu chủ nơi phương hướng chậm rãi mà đến, một vị quần áo lạc thác, tóc dài rối tung tu sĩ đi theo bạch hổ bên cạnh, nhanh nhẹn tư thái rất có vài phần phong lưu danh sĩ phong thái. Trước đây đã nói qua, này cũng không phải ta chờ nhân quả, không tới phiên chúng ta đậu thủ. Tu sĩ hướng tới ma tôn cùng yêu chủ nói một phen ý vị không rõ lời nói. hay sau đó hướng tới Thiên Cơ Các Chủ cùng Diệu Hạnh Sơn chắp tay chắp tay thi lễ. Thiên Cơ Các Chủ, Hạnh Sơn đạo hữu, ta chờ may mắn không làm được mệnh. Dư Vân Tán Tiên phong trần mệt mỏi, thần xác mỏi mệt, bọn họ là đuổi ở Diện Thiên Quy Khư kính rách nát trước cuối cùng một khắc mới từ bị thế trung thoát ly, tình huống có thể xương được với hiểm trở. Dù Vân Tán Tiên nói xong liền nghiêng người tránh ra một cái lộ, hắn phía sau thực mau rời khỏi một vị thân xuyên màu trắng áo cả sa tăng nhân cùng với một vị sáng trong nếu minh nguyệt trong sáng thiếu niên. Thiên cơ các chủ đềm đếm, phát hiện người một cái cũng chưa thiếu, căng chặt tiếng lòng cũng không khỏi thả lỏng xuống dưới, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, vài vị bình an trở về, quả thật rất may. Thiên cơ các chủ vừa dứt lời, liền thấy lại một đạo huyền sắc quần áo thân ảnh tự hành lang dài cuối đi tới, tức khắc biểu tình ngẩn ra. A này, người không thiếu thật là chuyện tốt, nhưng như thế nào còn nhiều một cái ra tới. Nhiều năm trôi qua, thiên cơ các chủ sớm đã nhớ không rõ xa xăm qua đi trung cố nhân dung mạo, chỉ ẩn ẩn cảm thấy người tới quán mắt. Nhưng đứng ở đại điện ở giữa huyền vi thượng nhân lại ở nhìn thấy người tới mà ánh mắt đầu tiên liền sắc mặt đại biến, tia trương như núi sâu hàn thủy đổ bê tông mà thành băng tuyết dung nhan cũng nứt ra một tia khẽ hở, môi sắc hơi hơi trở nên trắng. Sư tôn Tiên tĩnh không tiếng động đại điện trung, huyền vi thượng nhân thanh ẩm tuy nhẹ, lại như cũ rõ ràng mà rơi vào mọi người trong thai. Huyền vi thượng nhân sư thừa với ngàn năm trước danh chấn tứ phương minh kiếm tiên tôn một chuyện ở tu chân giới trung tiên có người biết. không rõ nguyên do hậu bối đệ tử nghe được như lọt vào trong sương mù mà những cái đó biết nội tình thế hệ trước lại đồng dạng sắc mặt kịch biến nguyên bản đã cũng đủ hỗn loạn cục diện ở huyền y rìa nam tử sau khi xuất hiện càng là dậu đổ bìm leo kiếm tôn các hạ là kiếm tôn các hạ kiếm tôn các hạ không phải bế quan gần ngàn năm không ra sao vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở thiên cơ các đối với ngàn năm trước bình ổn tam tộc hỗn chiến truyền kỳ nhân vật đại bộ phận tu sĩ đều là tâm tồn kính sợ nhưng mà Này trăm ngàn năm tới, tu chân giới chung cũng không phải không có nhân tài mới xuất hiện, có năng lực leo lên độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có năm ngón tay có thể đếm được, nhưng cho đến ngày nay, nhân tộc như cũ không một người có thể đạt tới minh kiếm tiên tôn đã từng vị trí độ cao. Chẳng sợ kiếm tôn đã lánh đời tránh cư, ở tu chân giới trung mai danh nhận tích, nhưng hắn lưu lại kiếm ý còn nối tiếp nhau ở tam giới chỗ giao giới trên không, lấy gào thét không ngừng trận gió chiêu lộ rõ ngàn năm trước ngăn qua chi kiếm nghiêm nghị cùng sắc bén. Kiếm tôn tựa như một cái thượng cổ truyền kỳ chuyện xưa chung nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Chính cái gọi là ngưỡng mộ như núi cao, cảnh hành cánh ngăn. Tuy rằng đại đa số người đều đối kiếm tôn lòng mang kính sợ, nhưng Diệp công thích dòng người cũng không ở số ít. Rốt cuộc ai cũng không biết vị này dậm chân một cái đều có thể làm thiên địa chấn tam chấn tôn giả đột nhiên xuất hiện sẽ vì này phương thiên địa mang đến cái gì biến cách. Nghĩ vậy, giống như bị rót một chậu nước lạnh mạnh mẽ bình tĩnh lại mọi người đều theo bản năng mà quay đầu nhìn phía Huyền Vi. Ý đồ từ kiếm tôn trực hệ đệ tử trên người được đến một ít cùng kiếm tôn tái hiện nhân thế tương quan chỉ điểm. Nhưng mà, bọn họ chú định là phải thất vọng. Bình vi đạo quân không có giải thích chính mình thân phận, hắn hiểu biết chính mình đệ tử. Đối với huyền vi mà nói, chỉ có minh kiếm tiên tôn cái này thân phận mới có được cũng đủ uy hiếp lực, nếu không, một cái ngoài thân hóa thân là xa xa không đủ. Hắn mắt lạnh nhìn quen thuộc mà lại xa lạ đệ tử. Những cái đó đã từng thưa thất lại cũng chân quý sư đồ tình nghĩa. Cuối cùng đều ở một cái khác hài tử phá thành mảnh nhỏ huyết nhục trung hóa thành mênh mông thả thâm trầm phẫn nộ, như dung nham chảy xuôi đến nay. Hắn có thể nói cái gì? Nếu là bà ngã, hắn sẽ nói cái gì? Bình vi đạo quân hưng thú rã rời mà tự hỏi, so chi bà ngã, hắn nhìn như càng thêm bình dị gần gũi, thực tế lại là một loại khác ý nghĩa thượng đạm mạc, xa không có thiện thi tê vân như vậy ôn nhu hiền hòa. Bình vi đạo quân nhìn đại đệ tử không tự giác ấn ở trên trôi kiếm tay, tiếp theo nháy mắt. Bởi vì hắn ánh mắt mà không tự giác nín thở chăm chú nhìn mọi người liền nghe thấy kêu huyền y y nam tử bình đạm mà đọc từng chữ, nói, tam kiếm. Tam kiếm, ngắn ngủn hai chữ, ở mọi người nghe tới không rõ nguyên do, dừng ở huyền vi trong thai lại có thể nói là lòng trời lở đất. Đây là thanh hư thủ tịch một mạch tiếng lóng, sư phụ khảo giáo đồ đệ khi, thân là sư trưởng sẽ lễ nhượng đồ đệ tam kiếm, cũng là chất vấn, tìm kiếm đệ tử đạo tâm tam kiếm. Nhiều năm trôi qua... huyền vi lại như cũ đang nghe thấy cái này tiếng lóng nháy mắt theo bản năng mà nắm chặt chính mình chua kiếm hắn ánh mắt không xong mà nhìn thiên cơ các sàn nhà có chút khắc chế không được mà thất thần rõ ràng ngàn năm qua đi, huyền vi hiện giờ tu vi cảnh giới đã cùng đã từng đẻ ở hắn trên đầu dây núi lực lượng ngang nhau nhưng ở trực diện kiếm tôn ngay mắt những cái đó lặng yên rồi biến mất thời gian dần dần loan lộ thời gian sông dài ở lặng im trung tố chuyển hắn phảng phất vẫn là năm đó cái kia non nớt nhỏ yếu hài đồng chỉ có thể phí công mà ngựa đầu Nhìn cương đại đến một người một kiếm liền có thể gánh vác khởi chúng sinh vận mệnh sư trưởng. Như thế nào? Người đã liền kiếm đều không nổ ra được sao? Thằng đến kia thanh đạm mà lại lạnh băng thanh âm lại lần nữa chui vào trong hai, Huyền Vi mới đột nhiên ngẩng đầu, ý thức được chính mình đã trầm mặc lâu lắm. Hắn tưởng rút kiếm, hắn cũng biết chính mình hẳn là rút kiếm. Nhưng là hắn cũng biết, hắn sớm đã đánh mất khiêu chiến trước mắt này tỏa cao phong tâm lực, hắn nói hòa tan ở một hồi cơ hồ muốn đem nhân gian hủy diệt lôi đình cùng đầm địa mưa to. Huyền vi không ngừng một lần mà ảo tưởng quá lại lần nữa đối mặt sư tôn tình cảnh, nhưng mà mặc kệ hắn ở trong thức hải diễn luyện bao nhiêu lần, hắn trung quy vẫn là vô pháp làm được thông dòng tự nhiên. Trâm mặc, đã là huyền vi có khả năng làm ra duy nhất phản ứng. Trâm lạc có thể nghe chính đức đại điện trung, bỗng nhiên thổi qua một trận phòng ngoài gió lạnh. Cũng thế, đại khí cũng không dám xuyến một chút tiên gia đệ tử chỉ thấy khí thế lắm người kiếm tôn nhẹ nhàng băng cơ mà buông tha chính mình đệ tử, nghiêng đầu, nhìn phía chính đức cửa đại điện phương hướng. Mọi người chỉ nghe kiếm tôn nói, phải hướng ngươi đòi lại tam kiếm người cũng không phải bản tôn. Đây là có ý tứ gì? Bình vi đạo quân vừa dứt lời, mới vừa rồi đem gió lùa coi như ảo giác đệ tử lại lần nữa cảm giác được phong quất vào mặt mà qua lạnh leo, bọn họ quay đầu lại, lại chỉ cảm thấy cửa điện ngoại ánh mặt trời tươi đẹp đến gần như lóa mắt. Một mặt sáng như tuyết thuần tịnh màu trắng rừng ở kim giai phía trên, bị ánh mặt trời hoàng hoa đôi mắt người sai cho rằng chân trời lưu vân quấn quanh lên núi điên. Thẳng đến thân khoác minh quang thiếu nữ tự gian ngoài chậm rãi mà đến, mọi người mới chợt kinh giác, kia căn bản không phải cái gì đám mây, mà là thiếu nữ không nhiễm hạt bụi nhỏ và áo. Nàng đứng ở ánh mặt trời hạ ngước mắt trông lại, quang huy tự nàng phía sau lan tràn mà thượng cùng bị che lấp ánh mặt trời trong điện hình thành tiên minh đối lập, đem huyền vi phía sau kia một đạo đen tối bóng răng kéo thật sự trường rất dài. Có biết người tới thân phận quá hư đạo môn đệ tử không cấm sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện thiếu nữ trên người hơi thở so ở ngoài môn đại bị thời kỳ càng vi thâm trầm nội liễm đã muốn tới rồi trở lại nguyên trạng ẩn mà không phát cảnh giới đừng nói là quá hư đạo môn nội môn đệ tử thậm chí không ít nguyên anh kỳ trưởng lão đều phát hiện chính mình đã nhìn không thấu này rất có truyền kỳ tính hậu bối đệ tử tu vi đây là cỡ nào không thể tưởng tượng lệ người khó có thể tin sự vạn chúng chú mục dưới thiếu nữ thẳng đi vào trong điện thấy rõ nàng bộ mặt nháy mắt vẫn luôn bị huyền vi hộ ở sau người lại như cũ bởi vì ma tôn cùng yêu chủ liên thủ áp chế mà hiện chật vật an như ý đồng tử một trận co rút lại nàng vì cái gì có chút lời nói chưa kinh tự hỏi liền buột miệng tốt ra phục hồi tinh thần lại sau nuốt xuống nửa đoạn sau lời nói lại phát hiện chính mình tiếng nói đã tê nhưng mà người tới phảng phất nhìn không thấy an như ý giống nhau nàng nâng lên một đôi cắt bụi không nhiễm như ánh xương tuyết con mắt sáng trong phút chốc lại có dao sắc chết quang lệnh người không dám nhìn gần sắc nhọn cùng lộng lấy nàng nhìn về phía huyền vi Nàng trong mắt phảng phất chỉ có huyền vi. Nàng rút ra chính mình kiếm, đó là một thanh thường thường vô kỳ, nhận tiêm lại quấn quanh xương tuyết hàn ý phàm kiếm. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, không có chút nào do dự, đương nàng mui kiếm xẹt qua một đạo sáng như tuyết độ cùng chỉ xéo mặt đất là lúc, mọi người đều nghe thấy được bị mũi kiếm xé rách tiếng gió cùng đánh trống reo hò trái tim nhiệt huyết dốc rách. Nàng cùng huyền vi giống nhau đứng ở lệnh người tuyệt vọng dãy núi phía trước, nhưng nàng lại không chút do dự rút ra chính mình kiếm. so sánh với những cái đó đối bị thế hoàn toàn không biết gì cả người chân chính chứng kiến hàm quang quá khứ nhân tài biết thiếu nữ đến tuột cùng vượt qua như thế nào chắc trở mới rốt cuộc đua nổi lên phá thành mảnh nhỏ chính mình một lần nữa đứng ở huyền vi phía trước nay không phải bọn họ nhân quả cũng không phải bọn họ có tư cách tùy ý chặt đứt kỳ trói cùng ràng buộc bởi vậy ở thiếu nữ xuất hiện nháy mắt cho dù là nhất chấp nhất nhất điên cuồng minh diệu mà tôn đều nghiêng người né tránh thế tục danh an thanh tử thế ngoại danh vọng ngưng thanh đạo hào hàm quang Cuối cùng, là không chỗ nào cố kỵ Bình Vi đạo quân đánh vỡ trong sân chạm vào là nổ ngay yên tĩnh, hắn hướng tới thiên cơ các chủ hơi hơi gật đầu, biểu tình lạnh nhạt như cũ, nhìn không ra chút nào bất công cùng dao động. Hàng quang là bản tôn thân truyền đệ tử. Bình Vi đạo quân tùy tay nện xuống một đạo sấm sét, lại phảng phất nhìn không thấy kia từng trương nghẹn họng nhìn chân chối gương mặt, muốn đánh liền đi ra ngoài đánh đi, chớ có hỏng rồi chủ nhân ra đổ vật cùng hoa cỏ. Bình Vi đạo quân như vậy nói, vọng Ngưng Thanh liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. cũng không thấy nàng đối kiếm tôn tồn tại tỏ vẻ hoang mang, chỉ là gật gật đầu, liền dẫn đầu xoay người rời đi thiên cơ thác. Nàng như vậy dứt khoát lưu loát, Huyền Vi lại chỉ là trầm mặc, hắn nghiêng đầu nhìn đầy mặt lạnh nhạt bình vi đạo quân liếc mắt một cái, cũng theo lời hướng bên ngoài đi đến, rời đi chính Đức đại điện. Thẳng đến hai gã khí thế bàng bạc kiếm tu ly chàng, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất giống là chết đối sau được cứu trợ người nặng nghề mà phun ra một ngụm phế phủ buồn bực. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mắt thấy không khí có điều hòa hoãn, thiên cơ lúc này mới nhìn phía Du Vân Tán Tiên, gửi hy vọng với đối phương có thể cho chính mình một cái tưởng tận trả lời. Việc này, nói ra thì rất dài. Du Vân Tán Tiên thở dài một hơi, không khỏi cười khổ, nói ngắn gọn, an thanh tử. Không, mới vừa rồi vị kia hàm quang đạo hưu đó là ta chở vẫn luôn đều đang tìm kiếm người. Này! Thiên cơ các chủ nao nao, hắn khỏe mắt dư quang không giấu vết mà đảo qua an như ý ẩn có thấp thỏm gương mặt, dần dần liễm đi tươi cười. hàm quang tiểu hữu cũng là trường hy sáu năm giữa đông nguyệt nhâm ngày giờ thìn sở sinh huyền vũ đương quyền mệnh làm người không nghĩ tới chính là vẫn luôn trầm mặc ít lời phảng phất khinh thường với cùng người đáp lời kiếm tôn đột nhiên tiếp nhận cái này câu chuyện tự hàm quang sau khi xuất hiện liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng bình vi đạo quân thu hồi chính mình ánh mắt hắn nhìn về phía thiên cơ các chủ bình tĩnh mà lại không dung phủ quyết nói lấy vân văn kiếm huy bội làm chứng nàng là ta nhiều năm trước định ra đệ tử Vân văn kiếm huy bội một từ xuất khẩu, cúi xuống đầu an như ý rồi đột nhiên ngẩng đầu. Nàng ánh mắt khó nén kinh ngạc, Bình Vi đạo quân lại không có tùy ý nàng nói ra những cái đó sẽ lệnh tình thế trở nên không thể vãn hồi lời nói. Đương nhiên, Cao Tuyệt Thiên Nhân cũng không có phải vì nàng che giấu quá vãng ôn nhu cùng chi kỷ. Năm đó bản Tôn Bế quan sắp tới, kia cái ngọc bội là bản Tôn giao cho ngươi Mâu thân, dặn dò nàng chuyển giao cấp bản Tôn mệnh định đệ tử. Bình Vi đạo quân rũ mắt, một đôi cô lạnh trong mắt hình như có mây khói mờ mịt. lại trong sáng mà thanh không chút nào vần đủ, là ngươi mẫu thân làm điều thừa nàng với đồng niên đồng nguyệt quỳ ngày sinh hạ ngươi bởi vì ngươi cùng hàm quang sinh nhật kém bất quá một ngày mệnh cách lại gần nàng bởi vậy mà tâm sinh ý nghĩ sang vậy, thay đổi ngươi cùng hàm quang bắt tự thiên can 12 hai chi trùng, nhân cùng quỳ gắn bó này thuộc lại là âm dương lẫn nho nghịch hai tương đối chiếu cực kỳ dễ dàng lẫn lộn thiên cơ mà năm đó minh kiếm tiên tôn tuy rằng có thể tính ra an như ý mẫu thân cùng khí vận tri tử có tương ngộ duyên phận Lại không cách nào tính thanh trong đó cắt không đức, gỡ càng rối hơn quan hệ, cũng không có thể tính tấn kia phức tạp nhân tâm. Nàng rốt cuộc là tu sĩ, tự nhiên có lao đi phàm nhân ký ức, vặn sửa một đoạn nhận chi thuật pháp cùng với thủ đoạn. Nhưng An ra chịu tải tương lai thiên hạ đại thế, khí vận trong người, nhân quả phản phệ, lúc này mới dẫn tới mâu thân ngươi suy nhược cùng tiêu vong. Này vốn là một kiện thai họa ai ngờ An như ý mâu thân tuyệt chiêu bất ngờ ngược lại đảo loạn huyền vi mắt, làm hắn do dự, kéo dài đến nay Đối với hàm quang mà nói, đảo cũng coi như được với họa kiều biết đâu sau này lại là phúc. Thì ra là thế diệu hạnh sơn trầm âm nhìn thất hồn lạc phách gan như ý, nàng nhưng thật ra không đem đời trước gân đoán trực thuộc ở tiểu bối trên người, chỉ là đối một sự kiện cảm giác sâu sắc hoang mang. Nhưng này cùng huyền vi thượng nhân có gì can hệ đâu. Quá thượng, trưởng lão hắn phía trước là cố ý thu an. An sư thúc vì đồ đệ. Quá hư đạo môn trưởng môn nhân cũng căng ra đầu tiến lên một bước, thế huyền vi nói một câu lời hay. rốt cuộc kiếm tôn cùng huyền vi thượng nhân đều là quá hư đạo môn trưởng lão này nếu là nội chiến hắn cái này thân là vãn bối trưởng môn nhân nhưng đảm đương không được bản tôn biết bình vi đạo quân nâng nâng mắt lại là trong chớp mắt liền lại lần nữa nện xuống một quả sét đánh giữa trời quang tặc đến ở đây mọi người cứng họng thất thanh thu đồ đệ bất quá là kế hóa bình hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn đã từng ái nhân kiêm đạo nữ đồng dạng chuyển sinh đến an ra hắn phân không rõ ai là bản tôn mệnh định đồ đệ ai là hắn ái nhân chuyển thế Huyền vi thân là kiếm tôn sở lập chi thanh hư thủ tịch một mạch nhị đại thủ tịch, tu chân giới vô tình đạo thống thượng không thể nghi ngờ là khai sơn láo tổ nhân vật. Huyền vi đã từng cùng người ký kết nhân duyên, này có thể so huyền vi ý đồ mưu hại đồng môn đệ tử kích thích nhiều. Thái nhân? Mặc? Hay là huyền vi thượng nhân đạo tâm có hà? Có người nghẹn họng nhìn chân chối? Không tồi. Bình vi đạo quân không có phủ nhận việc xấu trong nhà, dù sao mất mặt chính là thu đồ đệ bản ngã, quan hắn bình vi chuyện gì, trăm năm trước. huyền vi liền đã đạo tâm không còn nữa cho đến ngày nay hắn như cũ không có thể tìm được mình thân chi đạo bình vi đạo quân đàm luận khởi nhà mình sự khi biểu tình như thường bình dị không lấy làm hổ thẹn nhưng chính thai nghe thấy này đó bí văn người lại hận không thể đem chính mình lỗ thai nắm rớt kiếm tôn hắn lao nhân ra thân phận tôn quý bản thân lại thực lực vượt qua thử thách đương nhiên có thể đối này không lắm để bụng nhưng ở đây chỉ cần nhiều ít hiểu biết một ít quá vắng việc ai có thể không biết hơn trăm năm trước vị kia đọa tiên nhập ma mặc vọng tiên tôn nếu không phải mọi người lý trí thượng tồn, một ít trưởng lao thậm chí đều nhịn không được muốn hướng kiếm tôn lớn tiếng ấm ức kiếm tôn các hạ, sẽ không dưỡng đồ đệ có thể không dưỡng ngài lao đầu ngón tay phùng lậu một chút đồ vật đi ra ngoài đều đủ bọn họ hai họa thương sinh mọi người trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi không đợi bọn họ trải vớt rõ ràng này ngắn ngủn trong vòng nửa ngày phát sinh sự tình liền thấy kiếm tôn lại là bước chân vừa chuyển thong rong mà xuyên qua cả tòa đại điện hướng tới cửa điện ngoại đi đến Đại náo bị trộn lẫn thành một đoàn hồ nháo mọi người phân biệt rõ một chút, đột nhiên dư vị lại đây, kiếm tôn nói vị kia bạch đi thiếu nữ chính là hắn tiểu đệ tử, nhưng khoảng cách kiếm tôn thượng một lần thu đồ đệ khá vậy có mấy trăm năm thời gian A. Kia bạch đi thiếu nữ lại như thế nào thiên tài, chẳng lẽ có thể vượt qua này thật lớn thời gian khe dánh, vượt cấp khiêu chiến đã là trần thế chiến lược đỉnh độ kiếp đại năng không thành. Mọi người đầy bụng tâm sự, lại thấy kiếm tôn hắn lão nhân ra vừa mới có động tác. Mới vừa rồi kia hùng hổ ma tôn cùng yêu chủ cũng theo sát mà thượng, liên quan thân là chủ nhà thiên cơ các chủ đều không rơi với người sau. Được, đừng nói thầm, đều theo sau xem náo nhiệt đi. Các phái trưởng lão thở dài, bọn họ ở tu chân giới chung cũng là báo được với danh hào người, tiếc là không làm gì được so với những cái đó trong truyền thuyết nhân vật, rốt cuộc vẫn là vãn bối thân phận. Đối với tu sĩ mà nói, đại năng đấu pháp chính là ngàn năm một thở cơ duyên. Trừ bỏ mấy cái thật sự bị thương nặng đệ tử bị vi hạ đan dược sau lưu tại trong điện tu chỉnh những người khác đều lục tục mà hướng tới ngoài điện mà đi. Có quá hư đạo môn đệ tử trải qua mất hồn mất vía an như ý bên cạnh khi cố ý dùng khỏe mắt dư quang nhẹ liếc mắt một cái, không có an ủi cũng không có chê cười, chỉ là có mắt không tròng Lúc trước kiếm tôn hắn lao nhân ra đem nói đến minh bạch, tuy là chỉ trích an như ý mẹ đẻ, nhưng không có phê phán an như ý bản nhân. Nếu không, kiếm tôn chỉ cần một câu. Liền có thể làm ăn như ý tiên đồ vĩnh quyết, vạn kiếp bất phục Kiếm tôn thái độ bãi ở kia, nay đó chú trọng tâm tính tiên môn đệ tử cũng sẽ không cố ý đi cùng ăn như ý nan kham, rốt cuộc chẳng sợ không người chế nhạo, này sư này mẫu việc làm bị kiếm tôn biết được sự thật này liền cũng đủ làm người xấu hổ và giận dữ. Kiếm tôn lời trong lời ngoài đều là ám chỉ huyền vi thượng nhân ý đồ đối đồng môn sư muội đau hạ sát thủ, mới vừa rồi huyền vi trưởng lao báo ra sinh thần bát tự lại là thuộc về an thanh tử. cái này kêu người như thế nào cho nàng nói rõ lý lẽ. Và lại, An Như Ý lúc trước ở tông môn nội quay chung quanh vân văn kiếm huy bội nháo ra sự tình thật sự quá lớn, thẳng đến An Thanh Tử đột phá kim đan cũng cự tuyệt huyền vi thu đồ đệ chi mời trước, An Thanh Tử nhưng không thiếu bị người nói bậy. Hiện giờ An Như Ý gặp phản vệ, tuy nói người không biết vô tội, nhưng cũng trung quy là tự nhưỡng quả đáng tự nhấm nhắp thôi. trăm 344 mươi 344 Võ Ngưng Thanh cùng huyền vi thượng nhân quyết đấu. trừ bỏ minh diều ma tôn đám người ngoại không có người xem trọng nguyên nhân vô hắn trên lệch quá lớn một năm trước gan thanh từ bất quá là một vị vừa mới đột phá kim đan kỳ tu sĩ mặc dù nàng ngút trời kỳ tài tổng không có khả năng ở ngắn ngủn một năm gian truy bình chính mình cùng huyền vi chi gian lệch trời chi cự tu sĩ cùng tu sĩ chi gian mỗi một tiết ngạch cửa đều là yêu cầu trải qua dài dòng thời gian mài rũa cùng tích lũy mới có thể nước chạy thành sông tu luyện liền giống như khai ngộ lòng mang lợi ích giả dục tốc không đạt nếu ai tùy tùy tiện tiện liền có thể đuổi qua người khác gần ngàn trăm năm tích lũy kia bọn họ này đó bị sau lãng chụp chết ở trên bờ các chức lãng còn không bằng tìm khối gạch xanh một đầu chạm vào chết nhưng là thẳng đến cách đó không xa ngọn núi đột nhiên nổ lên lưỡng đạo lực lượng ngang nhau khí thế là lúc mọi người nguyên bản chuẩn xác có theo suy đoán lập tức liền bắt đầu dao động cuối cùng ở khí thế kế tiếp bỏ lên đến đỉnh núi khi như thái sơn sụp đổ rách nát đầy đất sao có thể Đối an thanh tử tu vi tiến độ nhất rõ ràng quá hư đạo môn trưởng lao đứng ở thiếu dương trưởng môn phía sau, ngự khí trộn dạng, bất quá mới một năm, này đó là đoạt xá trọng tới đều không thể. Nói cẩn thận, quá thượng hắn lao nhân ra thân truyền đệ tử, sao có thể đoạt xá? Thiếu dương trưởng môn biết được càng nhiều, an thanh tử nếu là du vân tán tiên trong miệng người muốn tìm, kia hơn phân nửa đó là này giới tương lai khí vận chi tử. Thiên cơ các chủ vốn là có ngôn, kiếp nạn này trung khí vận chi tử bất đồng di vãng chính là chịu tải thiên đạo cuối cùng khí vận muôn đời chân tiên khí vận chi tử tu vi nếu là tiến bộ vượt bậc kia chỉ có thể chứng minh này giới đã nguy ngập nguy cơ lúc trước an sư muội không an sư tổ từng nhiều lần thâm nhập thượng cổ di tích cùng hoang dã chiến trường phía dưới đệ tử có hướng tông môn hồi báo miểu thương thân là trưởng giáo thủ đô tự nhiên quan tâm bên ngoài rèn luyện nội môn đệ tử hướng đi lúc trước vị kia tiến đến khuyên nhủi vọng ngưng thanh không cần lấy thân phạm hiểm phân tông trưởng môn đó là miểu thương phái đi đối với an thanh từ năm lần bảy lượt xuất nhập hiểm cảnh việc nàng cũng sớm có nghe thấy miểu thương như vậy nhắc tới thiếu dương trưởng môn cũng đột nhiên nhớ tới vị này an sư thúc là trúc cơ kỳ liền dám đi sấm ra kiếm chàng mấy người tức khắc hư mắt thấy chính mình đại đệ tử thương nhi à ngươi như thế nào không hảo sinh khuyên một khuyên a miểu thương trở về cái cương trực ánh mắt sư phụ này nơi nào là khuyên được a kia chính là trời sinh kiếm cốt ngài sẽ không sợ lầm nhân đạo đồ sao trời sinh kiếm cốt thể chất người thật sự quá ít Tám trăm năm đều không nhất định có thể ra một cái, mà dĩ vãng trời sinh kiếm cốt cũng phần lớn đều là núi đao biển lửa trung sông ra tới. Này đây tu chân giới chung không người dám nói chính mình có thể giáo được trời sinh kiếm cốt. Miểu thương cùng thiếu dương trưởng môn vừa mới nói vài câu nhàn thoại, lại bỗng nhiên nghe thấy được vũ khí sắc bén giao tiếp nháy mắt tuân ra kim thiết tiếng động. Thanh âm kia cực thanh, cực tịnh, rõ ràng cách một ngọn núi đầu, lại phảng phất ở bên thai ba tấc nơi vang lên. Kia linh hoạt kỳ ảo xa xưa dư vang. làm thiên địa trong phút chốc mọi thanh âm đều im lặng trực tiếp thượng giao sát sao cho dù là thiếu dương trường môn tại đây một tiếng kiếm minh chúng cũng nhịn không được biểu tình kinh ngạc mọi người khe khe nói nhỏ nhìn dáng vẻ đây là kiếm tu quyết đấu kiếm tu quyết đấu cùng tầm thường tu sĩ đấu pháp bất đồng kiếm tu cái này ở toàn bộ tu chân giới chúng cũng lấy ngoan cố cùng bướng bỉnh nổi danh đoàn thể có chính mình đấu pháp phương thức so với chi đối thủ vào chỗ chết bọn họ càng trọng dám tâm luận đạo đổi mà nói chi Kiếm tu quyết đấu không chỉ là tu vi, kiếm kỹ, thể lực đối đâm, càng là nộ tính, kiếm tâm cùng ý chí so đấu. Liên tính tu vi tương đương lại như thế nào? Một cái không đủ trăm tuổi thiếu nữ, này tâm tính cùng lịch duyệt thật sự có thể so sánh đến quá huyền vi thượng nhân gần ngàn năm tích lũy cùng lắng động lại sao? Mọi người không khỏi có chút hoài nghi. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi dùng khỏe mắt dư quang trộm đánh giá đứng ở một bên, thấy không rõ biểu tình hỉ nộ kiếm tôn. Cũng không biết hắn lão nhân ra đối trận này đồng môn thao qua ôm có ý kiến gì không. Bình vi đạo quân cái gì cái nhìn Bình vi đạo quân vẫn là đơn thuần cảm thấy. Thật đẹp a Hồ muộn dương cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm. Hắn ngửa đầu, một đôi trong sáng thú đồng trung ảnh ngược kia phiêu như tuyết bay, cùng với kia mỹ đến mấy thành ý cảnh kiến quang. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, hàng quang kiếm đều là như vậy Mỹ. Bình vi đạo quân bắt giữ tới rồi hồ muộn dương trong lúc vô tình lời nói, không khỏi gật đầu. hắn duyệt biến thế giới vô biên vô số chứng kiến quá vô số người cả đời dù vậy mỗi một lần thấy hàm con nói đều sẽ như lúc ban đầu khi giống nhau kinh diễm cái loại này thẳng tiến không lùi thuần túy cùng chấp nhất mặc dù xương sống lưng bị nghiền làm bột mịt huyết nhục tận phó khói thuốc súng cũng không khuất phục ý chí dường như muốn tự này vô tận mông mội trung sinh ra con tới nàng tự hơi chỗ dâng lên hướng cao thiên mà đi hiện giờ nàng đầu ngón tay rốt cuộc chạm đến kia vốn nên xa xôi không thể với tới không người dám tưởng trời xanh sắc bén vô cùng kiếm quang lặng yên không một tiếng động mà chặt đứt một mảnh phi dương vật áo phàm kiếm từ dưới lên trên mà khơi mào, hiểm mà lại hiểm địa cọ qua một người trong cổ họng lưỡng đạo thân ảnh sai thân mà qua nháy mắt gang tốc chi cự bùng nổ đao quang kiếm ảnh trong đó hung hiểm liền như bình tĩnh mặt biển hạ dòng xoáy hơi có vô y đó là tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục huyền vi kiếm lạnh băng sắc bén phiêu diêu như toái tuyết bay phất khơ hàm quang kiếm yên tĩnh nhu hỏa sẽ không đem người đôi mắt đâm bị thương nhưng mà hai người gian mỗi một lần va chạm mỗi một lần giao chiến kia ngưng với vọng ngưng thanh mũi kiếm thượng quang mang liền sẽ càng thêm sáng ngời kia không có nhiều ít độ ấm quang mang đựng đầy mọi người đôi mắt lại sẽ không mang đến bất luận cái gì đau đớn trong chấp nhoáng huyền vi có chút lỗi thời mà nghĩ đến Thân khởi khi sương mai dây lát lướt qua khi đó không khí kỳ thật là có chút lánh ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng luôn là ấm áp nhưng loáng nắng sớm lại sẽ không Cho nên mọi người mới nói, hận nắng sớm chi mờ mờ a. Huyền vi ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, hắn cũng là hận. Nếu này sáng sớm ánh sáng có thể sớm chút đã đến, hết thể có thể hay không trở nên không giống nhau. Huyền vi không có mở miệng, vọng ngưng thanh cũng không có, từ rút kiếm ra khỏi vỏ kia một khắc bắt đầu, bọn họ trong lòng nhấm nuốt đến nay không cam lòng cùng đạo nghĩa, đều đã toàn vô giữ lại mà viết ở kiếm chúng. Kia quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng. Thẳng đến kia mở mở nắng sớm cơ hồ muốn hoàn toàn đem người chôn vùi trong đó khi, Huyền Vi rốt cuộc mở miệng. "Năm gần đây, ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng." Huyền Vi tránh đi kia nói đâm thẳng giữa mày mũi kiếm, thân ảnh như luyến chuyển bạch hạc bay ngược mà đi, cùng vọng ngưng thanh kéo ra một khoảng cách. Hắn hơi hơi rũ xuống lông mi, trên cao nhìn xuống mà quan sát thiếu nữ bình tĩnh tự giữ mắt, trong ngậm, ta giết chết vị kia sư tôn chờ đợi nhiều năm thiếu nữ, dùng sư tôn trao tặng kiếm, đem hy vọng biến thành bọt nước. Huyền vi cũng là trang giấy gấp sau xuyên thấu qua tới mặc điểm, nhưng có lẽ là bởi vì hắn chết vào kiếm tôn tay, cuối cùng bảo tồn xuống dưới ký ức liền cũng chỉ dư lại kia một màn đơn bạc qua ảnh. Ngươi tưởng hướng ta đòi lại, đó là kia nhất kiếm đi. Ngắn ngủ nói mấy câu khoảng cách, phảng phất không biết lui về phía sau là vật gì thiếu nữ liền lại lần nữa bách đến phụ cận, chẳng sợ thế công như thế tấn mãnh, nàng biểu tình cũng trước sau bất biến, tự mặt mày nhìn không ra chút nào vội vàng cùng phẫn hận. Không trả lời sao. Huyền vi cũng không thế nào để ý, chỉ là mở to một đôi cô lạnh mắt, cũng thế, liền làm ta nhìn xem ngươi rác nộ đi. Vọng ngưng thanh cảm giác được, chính mình đi tới bước chân đột ngột mà dừng lại. Không phải nàng bước chân đình chỉ, mà là ở trong nháy mắt này, thời gian bị vô chừng mực mà thả chậm, kéo trường, ngay cả bên mái phi dương phát ra, đều gần như quỷ dị mà động lại ở giữa không trung. Thiên địa hưu tịch, vạn vật rừng. Vọng ngưng thanh bay nhanh mà triển khai chính mình thân thức, một mảnh hư vô thế giới. Quang bay nhanh mà lui tán dấu đi, cuối cùng thiên địa đều biến mất ở thủy triều mãnh liệt mà đến trong bóng tối. Lỗ thai bắt giữ tới rồi hưu quặng tiếng gió, chỉ có thu đông thời tiết mới có phòng, trộn lẫn một kia tuyên cáo lâm đông đã đến lạnh leo, phất quá gò má khi làm người mạc danh đếm tới rồi một tia khổ. Nhưng mà thực mau, thanh thúy dễ nghe chung gió tiếng vang lên, đạm đi kia một kia lệnh người tích tụ hưu quặng. Một mảnh bông tuyết tự không trung thản nhiên mà bay xuống, dưng ở một người vươn lòng bàn tay. yếu ớt mà lại lạnh băng sáu da hoa chạm vào làn da khoảnh khắc liền tiêu tán hòa tan vọng ngưng thanh chậm rãi mở hai mắt ánh vào mi mắt đầu tiên là sốc nổi hư hào ánh mặt trời rồi sau đó đó là một con thai sắc cực mị thanh hoa lưu lý trản nàng ngừng đầu phát hiện chính mình chính đặt mình trong với một gian hình thức thanh nhã trà thất nội cách một chương lê một bàn trà đối diện mặt đó là huyền vi biểu tình đạm mạc nam tử một thân bạch di một tay cầm trung trà một tay dỏ ra đi tiếp giấy ngoài cửa phi lạc đông tuyết Là ảo giác, vẫn là lĩnh vực Vọng ngưng thanh nhắm mắt, triển khai thần thức Lại chỉ đảo qua một mảnh như này Ảm đạm ánh mặt trời giống nhau hư vô lỗ trống Thu liễm ngươi thần thức đi Làm như cảm giác vọng ngưng thanh làm Huyền vi quay đầu lại Hắn ánh mắt lánh nếu hàn xuyên Như cũng là như vậy như cô quỷ tĩnh mịch bộ dáng. Nơi này là ta tâm ma quan Vọng ngưng thanh nghe vậy, nga một tiếng Nhưng thật ra rất là phối hợp Mà thu hồi chính mình thần thức Không phải bởi vì nàng nghe lời. mà là bởi vì nơi này là người khác tâm ma quan ở chỗ này triển khai thần thức quả thực liền cùng bái người quần áo vô dị tâm ma quan vô pháp dựa vào sức châu đột phá Vọng ngưng thanh không có rút kiếm huyền vi cũng không có bọn họ kiếm liền tại bên người lẫn nhau trầm mặc tương đối ngồi trên mặt đất ngoài cửa sổ chiếu rọi mà đến ánh mặt trời ảm đạm phiếm hơi hơi màu xanh lơ như mọc đầy phủ rêu bích đàm võ ngưng thanh nghiêng thai lắng nghe bên hai chỉ có thể bắt giữ đến tiêu lệnh phong tuyết trừ cái này ra trong thiên địa trống không một vật khô héo tĩnh mịch lỗ trống hư vô huyền vi tâm ma quan như nhau trước mắt này sốc nổi ánh mặt trời lắng động lại trong đó chỉ có tà dương đã muộn dáng vẻ già nua người thắng không được ta chỉ là đơn giản mà hiểu được vài phần vọng ngưng thanh liền đến ra kết luận tâm tưởng ám trầm màn trời nói như cô linh phiêu tuyết người đã bại sư minh nàng thái độ cũng không nặng mạ lời nói lại rất là chắc chắn huyền vi nghe xong lời này cũng không phản bác Chỉ là hơi hơi ngước mắt nhìn nàng một cái, vô có không thể mà ân một tiếng. Ngươi kiếm đã từng kinh diễm quá ta, đó là ta lúc ban đầu bước lên tiên đổ sơ tâm. Vọng ngưng thanh trắng ra mà nói ra đã từng thuộc về an thanh từ khát khao, nhưng hiện giờ, ngươi đã cái gì đều không có. Cho đến hiện giờ, vọng ngưng thanh cũng nói không rõ an thanh từ đã từng khát khao đến tột cùng là huyền vi kiếm, vẫn là huyền vi kiếm trung sở để lộ ra tới, thuộc về minh kiếm tiên tôn đạo nghĩa. Vọng ngưng thanh thẳng thắn làm huyền vi có chút ngoài ý mớn. Hắn hở hương ánh mắt rốt cuộc ở trên người nàng đình chú, nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này buồn không bị hắn để ở trong lòng thiếu nữ. Ta vốn tưởng rằng ngươi như thế thảo sư tôn thích, hẳn là cùng sư tôn cực kỳ tương tự người. Huyền vi nhắc tới ấm trà, chậm gì gì mà hướng vọng ngưng thanh trung trà trung rót vào nước trà, ngay sau đó cầm lấy chính mình chén trà, nước trà ở trên môi nhẹ dính. Lại nguyên lai, chỉ là cùng mà bất đồng. Thanh hư thủ tịch một mạch, đối với sư trưởng tóm lại là kính trọng. đối minh kiếm Huyền vi trong lòng có oán lại cũng không dám hận hắn. Nếu là sư tôn, chắc là không kiên nhẫn biết được ta chuyện cũ. Thiên nhân trong mắt mục vô hạ trần, ta chờ con kiến ly hợp buồn vui, với hắn mà nói đều bất quá là lo sợ không đâu. Lời này nghe tới giống chúc khổ, nhưng kỳ thật chỉ là lời nói thật. Ngươi muốn đem chính mình quá vãng nói cho ta. Không, những cái đó đã không có gì ý nghĩa. Huyền vi hướng tới vọng ngưng thanh vươn một bàn tay, ngón tay hư hợp lại, lòng bàn tay chiều thượng, nhưng ta tưởng... ngươi hẳn là muốn biết chính mình đã từng tao ngộ những cái đó lý do vọng ngưng thanh trầm mặc huyền vi cũng không có hỏi nhiều chỉ là lo chính mình nói lên này đoạn nhân quả hán mặc vọng hán ái nhân minh kiếm thiên tôn cùng với thiên hạ thường sinh tại đây trong đó sắm vai mỗi một cái nhân vật cho nên ngươi thiên vị an như ý là bởi vì nàng là ngươi ái nhân chuyển thế vọng ngưng thanh ngón tay chống lại môi trầm âm mà an như ý mâu thân nhất thời tham lam quấy dày ngươi kế hoạch không ngoài dự đoán Huyền vi phủ quyết điểm này, ta vốn cũng không có gì kế hoạch, lệnh khí vận chi tử khí vận phụng dưỡng ngược lại thế giới, đem nàng tiên đồ còn cho nàng, chỉ thế mà thôi. Ngươi không phải tưởng cùng nàng tái tục tiên duyên, mới thiên vị với nàng sao. Thậm chí liền bách nàng thừa nhận trộm người tiên duyên ô danh đều cam chịu. Ta chỉ là phân không rõ khí vận chi tử cùng nàng chuyển thế, gánh bác không dậy nổi nhận sai người đại giới thôi. Huyền vi ánh mắt đạm mạc, hắn không có nói sai, nàng chỉ là cố nhân chuyển thế, cũng không phải cố nhân, ta phân rõ. Vọng Ngưng Thanh cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao huyền vi đối mặt nàng cùng an như ý tình hình lúc ấy là cái loại này kỳ quái thái độ, thoạt nhìn thực để ý an như ý, nhưng lại cố tình xa cách nàng. Nếu đã chuyển thế trọng tới, nàng liền hẳn là có thuộc về chính mình nhân sinh. Bị kiếp trước khi chói ràng buộc cũng không phải cái gì chuyện tốt, cùng ta tương liên vận mệnh, càng là trong bất hạnh bất hạnh. Huyền vi bình đạm mà kể rõ, hắn nói này đó khi cũng không có nhìn về phía vọng Ngưng Thanh, chỉ là rũ mắt, nhìn trên bàn ly. ta đối nàng duy nhất kỳ vọng chỉ có nàng một lần nữa đi trở về chính mình tiên đồ cho nên ta đem chính mình khí vận chuyển tặng dư nàng đồng thời đem nàng đưa tới thiên cơ các chủ trước mặt mong đợi với nàng có thể được đến che chở ngươi muốn cho nàng thay thế được ta ân nàng nói không rõ chính mình mệnh cách cũng biện không rõ chính mình quá vãng ta nguyên là phân không rõ nhưng nàng vô luận là tâm tính vẫn là nhận lực đều không bằng ngươi cho nên ta đã là nhận định ngươi là khí vận chi tử huyền vi gánh vác không dậy nổi nhận sai người đại giới nhưng Trung Quy không phải thật sướng đốc. Thiên cơ khó dò, mệnh cách có thể bị lẫn lộn nhưng luôn có một ít đồ vật là vô luận như thế nào đều không thể sửa đổi ma diện Vì này đó, cho nên người muốn giết ta. vọng ngưng thanh cảm thấy có chút hoang đường. Không ngừng. Huyền vi buông xuống trung trà, ngón trỏ nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, ái nhân tử vong là một cái ngoài nổ, nhưng xét đến cùng. Là ta đạo tâm bị mài mòn. Huyền vi nhìn về phía ngoài cửa sổ phiêu linh toái tuyết, đó là hắn sớm đã rách nát khó gì nói Nhiên thiếu khi ta cũng từng tin tưởng vững chắc, trong tay cầm kiếm đó là vì kiềm tế thương sinh, thủ vệ trong lòng chính đạo. Nay đây đương trưởng môn tìm được ta, khuyên bảo ta bái nhập kiếm tôn muôn hạ, kéo dài kiếm tôn kia đủ để ngăn qua thiên hạ kiếm đạo khi, ta biết rõ con đường phía trước gian nguy, lại như cũ không chút do dự đồng ý. Sư tôn năm lần bảy lượt nhắc nhở ta chờ, nói cho ta chờ này nói gian nan, nhiều có không dễ. Nhưng ta luôn là không tin, ta tổng cảm thấy, vì thương sinh, ta cái gì khổ đều ăn đến. Cái gì đau đều nhận đến, ta nhất định có thể vượt qua những cái đó cực khổ. Cùng đơn thuần truy đổi lực lượng mặc vọng bất đồng, ta tổng cảm thấy chính mình trong lòng là có tín niệm ở thiêu đốt. Ta cũng vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần ta lòng mang bảo hộ chúng sinh tín niệm, ta liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Mặc vọng lúc ban đầu tẩu hỏa nhập ma khi, trong lòng ta là có chút khinh thường. Đơn thuần cuộc đua lực lượng dục vọng không đủ kiên định, không có tín niệm người tất nhiên vô pháp đi ra quá xa, ta là như vậy tưởng. Huyền vi đã thật lâu không có cùng người ta nói như vậy lớn lên lời nói. Hắn ngữ tốc rất chậm, phảng phất nhấm nuốt sắp sửa nói ra mỗi một câu. Ta là như vậy tưởng. Nhưng mà... Huyền vi ru mắt, ngoài cửa sổ sốc nổi ánh mặt trời chiếu rừng ở hắn khỏe mắt đuôi lông mày, khối này cho tàn chi một thân thể lại có thể mơ hồ nhìn ra thời trước bộ dáng. Ta sau lại mới biết được, vì người khác mà không phải vì chính mình nhưng thuận nguyện vọng, một ngày nào đó sẽ đem chính mình áp suy sụp. Ái nhân chết vào lôi kiếp ngày đó. Thanh tịch sơn chịu lôi kiếp sở dẫn hạ một hồi lánh triệt tận xương vũ kẹp tuyết vũ kẹp tuyết so đơn thuần hạ tuyết còn muốn lánh kia lạnh leo như ung nhọt trong xương liều mạng mà hướng cốt tủy phùng toảng, mà hắn quỳ gối trong mưa chớ mắt mà nhìn lầy lội mặt nước ảnh ngược hắn rách nát đạo tâm ái nhân thân tử đạo tiêu hết sức kia một tia nhưng bị nhìn trộm vận mệnh cùng với giật tán linh lực cùng chảy ngược nhập thể hắn tại tâm ma thật mạnh ảo giác trông được thấy cửu châu ra bị nẻ vốn cực phân băng thảm thiết tình cảnh ta thấy ma giới nhân hắc ngày sụp đổ. yêu giới thiên địa mùa khô héo nhân gian địa mạch hưu tịch luân hồi không còn nữa âm dương đảo nghịch ta thấy thế gian xác chết đói trải rộng với dã tam giới chiến hỏa trọng khởi ta thấy bạch cốt chồng chất như núi chết hồn núi tiếp nhau đất hoang khóc thảm thiết tiêu rên ngày đêm không yên vì kéo dài thế giới chi mệnh lạc thế gian đại năng từng cái nga xuống thẳng đến ngươi ngang trời suốt thế ngày tu chân môn phái mười không còn một các phái đệ tử còn thừa không có mấy tí tách ảo giác giống nhau là giọt nước rơi vào ao hồ thanh âm Ngoài cửa sổ phiêu linh tuyết tựa hồ trở nên lớn hơn nữa, gió thổi đến càng cấp. Ta muốn hộ người cùng sự việc, cuối cùng một cái cũng chưa có thể bảo vệ. Vọng ngưng thanh nhắm mắt, phục lại mở, ngươi cho rằng đây là ta sai. Ta biết không phải, mặc dù không có ngươi, này phương thiên địa cũng sớm hay muộn mai một. Ngược lại là bởi vì ngươi, thế giới mới có một đường sinh cơ. Huyền vi trên mặt như cũ không gì biểu tình, nhưng nhân tâm như thế, thịnh không được cực khổ, vật chứa liền sẽ vỡ vụn. gắn bó thế giới đều không phải là một người chi trách cho nên mới sẽ có người người trước ngã xuống người sau tiến lên mà chết đi ta cũng hảo ái nhân cũng thế tất cả mọi người bất quá là lò luyện chung con kiến nhưng ngươi vô pháp tiếp thu không tồi ta muốn như thế nào tiếp thu này thật đáng buồn ý trời Giết ta cũng bất quá là uống rượu độc giải khác. ta biết khi ta kế thừa kia lẫn lộn thiên cơ quyền năng khi cái thứ nhất vạn sửa không phải ngươi mệnh cách mà là này nguy ngập nguy cơ thiên mệnh ngươi thất bại Ta thất bại. Bởi vì tự mình nếm thử quá, cho nên biết hy vọng có bao nhiêu xa vời. Buôn ba quá đồng dạng một mảnh bãi, liền biết sắp sửa đối mặt chính là như thế nào diện tích rộng lớn Hải Dương. Người không tin ta. Ta không tín nhiệm người nào. Huyền vi nhìn vọng ngưng thanh, vọng ngưng thanh nhìn Huyền vi, bọn họ biết, lời nói đã ngôn tẫn, không cần phải tiếp tục nói tiếp. Người nếu muốn chứng minh chính mình, kia liền chiến thắng ta đi. Huyền vi lời còn chưa dứt, cửa sổ đột nhiên mở rộng ra, cồn phong gào thét tới. Hết thể sắc bén sự việc đều ở dít đào, duy độc mềm mại nhất yếu ớt nhất đông tuyết ở không trung đột ngột mà tạm dừng một cái trước mắt. Vượt qua ta thi thể, vượt qua ta cực khổ, vượt qua ta từng kiên định bất gì mà nay lại đã rách nát nói. Hướng ta chứng minh, ngươi so với ta càng cường. Giây tiếp theo, đầy trời tuyết bay bạo liệt thành vô số chói mắt kiếm quang. Kia lạc đến lòng bàn tay đều sẽ hòa tan tiêu tán tuyết trắng, thế gian mềm mại nhất, nhất dễ lạnh, yếu ớt nhất tồn tại. lại ở kia sốc nổi ảm đạm ánh mặt trời hạ hóa thành nhất sắc bén thê lương hàn mang trận gió gào thét tới phiêu linh lại là kia bay là tả thiết ra xẻo cốt bông tuyết tâm ma quan cấu tạo mà thành ảo cảnh nháy mắt nước toạn một cổ điên quần uy thế chịu tải vô cùng sức mạnh to lớn hướng tới vọng ngưng thanh đấu đá mà đến phảng phất toàn bộ thế giới đều ở hướng tới nàng sở đứng thẳng địa phương sụt xuống nay đại đạo nhiều gian a bên hai phảng phất truyền đến vô số người ai thán, những cái đó thân thờ tiên nuối không cam lòng cảm xúc liền giống như trên chín tầng trời chạy ngược mà xuống nước biển, đem vọng ngưng thanh trôn vùi trong đó, thân thể trở nên trầm trọng, tay chân mất đi chi giác, dưới bầu trời nổi lên vũ kép tuyết, đó là vô luận như thế nào che lấp đều chống đỡ không được giá lạnh khốc liệt. Tiêu kiếm quang đâu đầu đánh xuống, dơ lên kiếm phong tiêu diệt số tòa sơn đầu, bụi cỏ cùng bụi cây bị chặn ngang chặt đứt. Vọng ngưng thanh nghe thấy nơi xa truyền đến kinh hô cùng thét trói thai, nàng đống nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình đã rời đi tâm ma quan, thiên cương kiếm. lấy gió núi chi cùng săn, chọn băng tuyết chi giá lạnh nghĩ đại đạo nhiều gian nghĩ đại đạo nhiều gian huyền vi tập kiếm ngàn tái kiếm tôn lưu truyền tới nay ngăn qua chi kiếm trong đó linh có lẽ sớm đã cùng kiếm tôn lập đạo sơ tâm đi ngược lại nhưng này thần hình hàm ý lại là đắn đo ra mười phần hòa hậu những người đó thế trung cực khổ lập đạo giả miệt thị nó áp đảo nó mà huyền vi tắc bị chúng nó tuổi suy sụp hiện giờ hắn đem này phân tuổi suy sụp hết thảy mai mòn hết thảy trận gió chỉ hướng về phía nàng Võ Ngưng thanh hơi hơi chừng lớn đôi mắt, cặp kiếp như ánh xương tuyết hắc đồng chung rõ ràng mà ảnh ngược ra kia lạnh mà vô hình phong. Đã từng, An Thanh tử đứng ở đồng dạng một mảnh trời cao dưới, lấy đồng dạng không hề phòng bị tư thái ngẩng đầu nhìn chính mình sư trưởng, ở nhất ngây ngô non nớt cũng nhất đồng bột dâng chào tuổi tác, trực diện này bẻ gây nhân tâm nói. Khi đó An Thanh tử, tuổi trẻ, non nớt, trong lòng vẫn có dã vọng, nàng biết được chính mình lực có điều thua, cho nên theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh. chính là này bước lên thiên đồ nói nào có lối tắt này lương bạc ý trời sao dung nhân tâm sinh may mắn Vọng ngưng thanh cầm kiếm đôi tay bỗng nhiên căng thẳng giây tiếp theo nàng không lùi mà tiến tới đón khó mà lên hàng quang này nhìn thấy ghê người một màn bước ra nơi xa người đứng xem khàn cả giọng thấp ê nhưng mà võ ngưng thanh lúc này thức hải không minh trước mắt chỉ có này không có đường về nói sắc bén trận gió cắt qua nàng gương mặt vỡ toang da màu đỏ tươi huyết hoa thiếu nữ tóc mai phi dương và áo đương phong nàng chân dẫm lầy lội với bùi bặm trung bước ra từng đóa kim sắc hoa sen liên sinh bước trong lòng vô trần nữ đồng sinh với chính mình di hải biến thành huyết nhục vung lầy thiếu nữ trên người giật tràn ra ánh sáng đom đóm ấm áp kim sắc ánh sáng nhạt tia quang mang như hình đuốc chi hỏa như vậy mỏng manh lại như vậy ngoan cường ở cơ hồ muốn hủy diệt hết thể trận gió bên trong kia quang mang lại trước sau chưa từng tiêu tán Mờ mờ, thiếu nữ chém ra phản kháng đệ nhất kiếm kia nhu hỏa kim sắc kiếm quang quét ngang mà ra như giữa hồ dạng khai gọn sóng đem tiêu bẻ gây hết thẻ phong cách trở với vô hình cai chắn tựa như mặc kệ bên ngoài như thế nào quát phong trời mưa đáy hồ thủy vĩnh viễn là yên tĩnh an bình nàng quang mang là như thế sáng liệt lại sẽ không đem người đôi mắt đâm bị thương che trời lấp đất kiếm trong mưa thiếu nữ lập với phiếm gợn sóng kim sắc ao hồ trung ương hoành kiếm mà đứng cả người đều là cứng cắp trận gió tua nhỏ ra tới miệng vết thương biểu tình lại bình tĩnh như nước lặng không gợn sóng nàng đen nhánh tròng mắt như con trẻ thuần tịnh. thông đấu, nàng nhìn chính mình kiếm nhìn kiếp như tia nắng ban mai quang mang ngưng tụ ở mũi kiếm phía trên thiên tướng sáng tỏ một cổ mạc danh ấm áp nhiệt lưu nảy lên vọng ngưng thanh ngực tắc nghẽn nàng huyết hầu nàng khó có thể hình dung loại này kỳ diệu cảm thụ tựa như trống giống lồng ngực đột nhiên bị huyết nhục lấp đầy giống nhau ấm áp nóng bỏng tựa như tia nắng ban mai thời gian ôm ánh sáng mặt trời đem quang mang nạp vào chính mình lồng ngực thương một tiếng như hạt lệ như phượng minh tiếng vang phiêu diêu phong tuyết chung thiếu nữ thân ảnh biến ảo muôn vàn, đồng thời đâm ra kia kinh tuyệt hồng chân nhất kiếm, kia kiếm quang hóa thành kim sắc quang vũ, lạnh băng tuyết cùng sáng liệt vũ, ở ầm ầm chạm vào nhau chung mất đi thành yên. Một đóa thật lớn kim liên với thương sơn trên không độ phóng, hoa khai đến thịnh cực là lúc, cánh hoa sen nhi bay tán loạn xoay quanh, trời cao chiếu xạ mà xuống quang đột nhiên liền có hình dạng. Lăng với không trung huyền vi mặt vô biểu tình mà nhìn gần trong gang tốc thiếu nữ gương mặt, nàng mặt mày bình thản, cả người là huyết. trên má còn có một đạo đã huyết nhục mơ hồ kiếm thương nàng trong tay phàm kiếm sớm đã không chịu nổi này sắc bén kiếm khí nước toạc rách nát số tròn tiệt sắt vụn nhưng thiếu nữ trong tay lại vẫn cầm kiếm cầm một đoạn sán lạn mà không trói mắt quang viết tấn hàm quang cả đời kiếm nàng kia bị người nghiền nát cốt nhục, thưa thất với trần lại đua khâu thấu tự trong vũng lầy trọng tố tự mình cả đời sáng sớm phát sáng hoàn toàn đi vào huyền vi thân thể tự trước tâm xuyên vào sau này bối mà ra phun vãi ra máu tươi nhiễm hồng thuần trắng vạt áo Huyền Vi sốc nổi ảm đạm ánh mặt trời, Trung quy không có thể để quá tảng sáng ánh giảm đông. Hai người tự trời cao trung rơi xuống, Thương Sơn phía trên Lưu Vân phất quá bọn họ tóc mai. Huyền Vi ngửa đầu nhìn mây đen tận tán trời cao, trong lúc nhất thời thế nhưng không cảm giác được thống khổ, chỉ cảm thấy bị quang ủng ở trong lòng ngực. Hắn nỉ non, trời đã sáng a, âm vang một tiếng vang lớn, tự trời cao quán lạc mà xuống cột sáng xuyên thủng đại địa, lấy cột sáng vì trung tâm ca mà một chút ra nẻ ra một cái bán kính mấy chục mét hố động. trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển bùi mù cuồn cuộn độ kiếp kỳ đại năng chi gian so chiêu nói là hủy thiên diệt địa cũng không quá chỉ này một trận chiến thiên cơ các vị trí địa giới liền bị phá hủy hơn phân nửa kết thúc Trượng mã ve sầu mùa đông im miệng không nói chung không biết qua bao lâu chỉ thấy phong tuyết dừng lại kim quang tiêu tán mới có người nhỏ giọng thả khó có thể tin mà nói thầm một câu đại bộ phận người còn đắm chìm ở kia kinh thiên nhất kiếm trung không phục hồi tinh thần lại mà đi đầu vài vị đại năng nhưng không có quá nhiều cố kỵ thấy thắng bại đã phân, liền sôi nổi lăng hương ngự không, hướng tới chiến trường trung ương mà đi. Quân quận bụi mù chặn mọi người mắt, dù vân tán tiên đưa tới một trận gió đem bụi bặm phất đi. Trong sân tình cảnh lúc này mới dần dần trở nên rõ ràng. Kia bị linh lực đánh sâu vào mà tạp ra thật lớn hố động bên trong, hai bóng người có vẻ như thế nhỏ bé không trước mắt, một người nằm ngửa với mà, một người nỗ lực trì khởi thân thể. Vọng ngưng thanh cầm kiếm cái tay kia tay háo bại ở kiếm phong bạo phá hạ hoàn toàn chắn nước, lộ ra một con tái nhợt hữu lực cánh tay. nàng cả người một huyết mặc phát dối tung trong tay còn nắm còn sót lại một đoạn chua kiếm nay phó trật vật bộ dáng thật sự không thể xưng là thể diện may mà ở đây mấy người cũng sẽ không đi để ý tính cách nhất trắng ra hồ muộn dương nóng lòng muốn thử đang muốn muốn củng cố nhân lẫn nhau tố tâm sự ai ngờ bình vi đạo quân lại tổ tiên một bước nói hàng quang còn tại thấp xuyến vọng ngưng thanh quay đầu lại trên mặt nàng vết thương còn ở thấm huyết nhưng nàng lại phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau biểu tình vô hỉ vô bi không biết hàng thử không sợ ấm lạnh, bình vi đạo quân nhìn trọng thương huyền vi liếc mắt một cái, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có dễ dàng chết như vậy đi, chỉ cần thần hồn thượng tồn, bọn họ liền có thể siêu thoát ngũ hành, hiện giờ ngươi cũng hẳn là đã biết được, ngươi sở tu hành mãi thiên nhân chi đạo, bình vi đạo quân một mở miệng, mọi người liền đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới, vọng ngưng thanh cũng hòa hoán thở dốc, một đôi mắt đen bình tĩnh mà trông lại, vô tưởng, vô ái, vô kết, không muốn, bình vi đạo quân nhìn nàng. từng câu từng chữ địa đạo hiện giờ yêu hận tình thù vui buồn tan hợp ngươi đã toàn bộ nếm hết ta biết ngươi có kiên định bất di đạo tâm nhưng kia còn chưa đủ hắn nói hướng tới vọng ngưng thanh vươn một bàn tay lòng bàn tay triều thượng một thanh đen nhánh đoàn kiếm trống rông xuất hiện ở hắn trong tay huyền vi là ngươi đời trước nhân quả bình vi đạo quân ngữ khí thực ổn ngươi cần phải chặt đứt hắn mới có thể lại này cuối cùng nhân duyên vọng ngưng thanh ngẩng đầu nhìn dạy dỗ nàng bảo hộ nàng chỉ dẫn nàng sư tôn mặt Bình vi đạo quân biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra chút nào đối đại đệ tử thương hại cùng không đành lòng, giết huyền vi, bi, đoạn lại ngươi cùng an thanh tử cuối cùng nhân duyên. Như thế, ngươi liền có thể thành tựu vô ái vô tưởng thiên nhân chi đạo. Nói năng có khí phách lời nói, phảng phất tự xa xôi phía chân trời mà đến châm nôn, từ trước mắt người trong miệng thốt ra đó là thế giới chân lý, không có người sẽ hoài nghi. Vọng ngưng thanh rũ mắt, nhìn bình vi đạo quân trong tay kiếm. Đứng ở một bên minh diều không tự giác mà đôi tay giao nắm. đem mười ngón nắm chặt. Minh Diều ma tôn túi đầu, ý đồ che giấu chính mình trên mặt tha thiết biểu tình, nàng biết đồng môn thao qua vì chính đạo sở bất dung, nhưng ở đây mọi người chung, Minh Diều so với ai khác đều càng kỳ cánh hàm quang có thể phi thăng thành tiên. Chỉ có phi thăng thành tiên, hàm quang mới có thể từ đây siêu thoát tam giới ở ngoài, lại không cần chịu đựng này thế thái nóng lạnh cùng hồng trần khó khăn. Vọng ngưng thanh trầm mặc, nàng nhìn bình vi đạo quân trong tay đoàn kiếm, lại quay đầu lại nhìn về phía thần trí thượng ở vi. nàng trong mắt là sâu đậm thả cực kỳ sâu thẳm màu đen cùng tuổi càng lớn trong mắt liền càng vẩn đục người bất đồng nàng đôi mắt cắt bụi không nhiễm bên cạnh chỗ còn mang theo một tia con trẻ mới có thanh lam lộ ra vài phần xuất trưởng đối mặt này đôi mắt lại như thế nào nóng nảy nỗi lòng đều sẽ trở nên bình tĩnh huyền vi khụ ra một ngụm máu bầm, nhìn lại nàng khi ánh mắt đồng dạng thản nhiên kiếm thu không sợ hãi mỗi người đều sợ hãi tử vong bọn họ chấp nhất thường thường là một ít thường nhân khó có thể lý giải đồ vật Vọng ngưng thanh tu đạo ngàn tái, thế nhân trên dưới cầu tác, khổ cầu không được đại đạo chưa bao giờ có một khắc khoảng cách nàng như vậy gần, gần đến tựa như hiện giờ bình vi đạo quân, cầm kiếm đứng ở nơi đó, chỉ cần nàng dối tay là có thể bỏ vào tay nàng thâm. Vọng ngưng thanh đứng ở tại chỗ bất động, nàng bất động, những người khác cũng không dám động. Bọn họ đứng ở nàng trước mặt, chờ đợi nàng làm ra lựa chọn. Thời gian một phút một giây mà qua đi, vẫn luôn rũ mắt suy tư vọng ngưng thanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng không có nhìn về phía huyền vi. cũng không có đi hướng Bình Vi đạo quân, nàng chỉ là ngầm đầu, nhìn ánh mặt trời tảng sáng bầu trời xanh. Hắn đều không phải là ta khúc mắc, cũng không phải ta nhân duyên. Gió núi phất nổi lên thiếu nữ băng hà mặt phát, chân trời chiếu xạ mà xuống quang mang ủng hộ nàng, lệ nàng đôi mắt cùng đuôi tóc đều mạn nổi lên thiển kim sắc phù quang. Nàng quay đầu nhìn về phía Bình Vi đạo quân, ánh mắt trừng liệt như nước, từng câu từng chữ nói, nô hành nô nói, tuyệt không oán trách. Một khi đã như vậy, đâu ra khúc mắc nan giải cùng Trần duyên không tha. vọng ngưng thanh nói xong chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên buông lỏng cái loại cảm giác này cực kỳ thần diệu phảng phất cho tới nay khảo vô hình gông xiềng theo tiếng mà rơi vui sướng tràn trề ấm áp nháy mắt chạy biến khắp người thiêu đến nàng linh hồn nóng bỏng mà đúng lúc này nhất tuyến thiên quang tự trời cao phía trên chiếu lạc mà xuống bao phủ ở vọng ngưng thanh trên người nàng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng phảng phất từ một bãi lầy lội huyết nhục hóa thành trôi nổi mây trắng nàng biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt Trong lúc nhất thời ẩn có điều nộ, nàng theo bản năng mà quay đầu lại, vốn tưởng rằng sẽ thấy sư tôn thất vọng ánh mắt, lại không ngờ đâm nhập một đôi vui mừng đôi mắt. Đi thôi. Bình vi đạo quân nhìn thân hóa mây khói, biểu tình vô hỉ vô bi ái đồ, hắn nhìn cái này bị hắn thân thủ tạo hình, cuối cùng chính mình cứu dôi chính mình ngó sen người, hắn nhìn hắn kiếm, nhìn hắn nhân gian. vọng ngưng thanh theo bản năng mà vươn tay, nàng đầu ngón tay chạm vào bình vi đạo quân đồng dạng vươn ngón tay. lại chỉ là bị bình vi đạo quân nhẹ nắm một chút đầu ngón tay ngay sau đó chia lịa đi thôi sư tôn liền ở chỗ này nhìn ngươi nhìn ngươi từ tím mạch hồng trần đi hướng cửu tiêu trời cao liền ở hắn vừa dứt lời nháy mắt địa dung kim liên vạn vật sinh trưởng to lớn tráng lệ ánh mặt trời tản ra tư phương thương sơn nhĩ hải quần quận lưu vân đều bị quang chiếu rọi ra hình dạng như vậy thần thánh yên tĩnh lóa mắt mà lại huy hoàng vọng ngưng thanh cảm giác được chính mình đắm chìm trong kim quang bên trong dường như bị một phen hỏa bật lửa nàng thân hình cùng linh hồn đều ở thiêu đốt cùng với quang mang sóng chiều như phủ du không ngừng hướng về phía trước con bướm tránh ra trùng kén trẻ con thoát ly ôn khang nàng thân thể cùng linh hồn đều ở lột xác như dưới ánh mặt trời mưa móc hướng tới không trung thăng hoa chờ đến vọng ngưng thanh lại lần nữa mở hai mắt là lúc trần thế gian hết thể đều đã trở nên đại không giống nhau thế gian vạn vật rơi vào trong mắt đều tế như bụi bặm giống nhau nhỏ bé kim sắc bậc thang phô ở nàng dưới chân Dẫn dắt nàng không ngừng hướng về phía trước Nàng nhìn kia vô tận uốn lượn kim sắc bậc thang Không biết vì sao Đột nhiên nhanh trí mà quay đầu lại Cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình nhân gian Ngay sau đó Nàng cất bước đi hướng xa hơn bị phương Đây là trăm ngàn năm tới Lần đầu tiên có người độ kiếp thành công Sự tình phát triển đến này một bước Vẫn cứ có rất nhiều không rõ tiền căn hậu quả Người cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ Chỉ có thể lòng tràn đầy khiếp sợ Mà đứng ở tại chỗ Nhìn kia nối thẳng phía chân trời cột sáng cùng bày ra kim thang. Đối với trẻ tuổi một thế hệ tu sĩ mà nói, kia trăm hoa đua nở, chúng tinh vân tập thượng cổ niên đại sớm đã trở thành không thể ngược dòng truyền kỳ. Hiện giờ, tuy rằng đạo thống chưa tuyệt, lại cũng đã ma diệt đại đa số người phi thăng đăng tiên dạ tâm. Tới gần mạt pháp niên đại, tìm thật hỏi từ một loại tín ngưỡng biến thành một loại đường ra, mọi người không hề giao tưởng trời cao phía trên không người biết hiểu phong cảnh, chỉ câu thoát khỏi phàm nhân trăm năm một cái chớp mắt nhân sinh. sống được càng dài lâu một chút ngàn năm đối với tu sĩ mà nói có lẽ là một đoạn không dài không ngắn năm tháng nhưng nhân thế cũng đã vật đuổi sao rời mấy độ biến thiên hiện giờ mọi người nơi nào gặp qua bực này trường hợp cuộc đời này không ngừng a miểu thương nghe thấy có người đâu lẩm bẩm nhưng nàng hoàn toàn chịu không ra tâm tư đi chú ý tới đế là ai nói chúng nàng tấm khảm nàng chỉ là ngựa đầu nhìn luyến tiếp rời đi nửa điểm ánh mắt tuổi trẻ tiểu bối chỉ đắm chìm tại đây chính mắt thấy truyền kỳ chấn động chung lòng tràn đầy đều là chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi vui mừng mà ở tu vi càng cao các tu sĩ trong mắt trước mắt cảnh tượng lại rất có bất đồng xuyên thủng thiên địa cột sáng tạ từ kia đi hướng không chung thân ảnh mà hình thành nào đó đối lưu phía chân trời mà đến tím khí cùng thế giới này đạm màu trắng linh khí dây dưa ở bên nhau ninh cùng thành một cây kiên cố dây thừng đó là thiếu dương trưởng môn nghe thấy bên cạnh trưởng lão nói nhỏ đừng nói những người khác ngay cả biết tiền căn hậu quả hắn đều vây thúc với nan giải động dung chung thật lâu vô pháp ngôn ngữ bọn họ thấy khô khốc trầm tịch đại địa như nếm đủ sữa trẻ con phát ra một tiếng suy yếu vui mừng khóc để trong rừng cây linh trí không khai động vật chợt ngẩng đầu từng đôi thú loại tròng mắt xẹt qua vài tia linh động cùng thanh minh linh khí cùng tím khí ninh cùng mà thành dây thường hướng tới bốn phương tám hướng trải khai đi lưới trụ khắp thần châu đại địa như kéo túm sắp ngã vào vực sâu lữ nhân gắt gao ninh chặt chịu tải toàn bộ thế giới triều thượng phù đi ảo giác giống nhau toàn bộ thế giới đều phảng phất bao phủ ở hư ảo bọt nước bên trong phá thủy mà ra nháy mắt phù mạt vỡ vụn thế giới mới có được chân thật thở dốc vận mệnh chú định thần châu trên đại lục sở hữu có thể hiểu được thiên cơ các tu sĩ đều bừng tỉnh ngầm đầu ở đánh trống gieo hò bất an tim đập trung cảm ứng được nào đó vĩ đại tồn tại tự hôn mê chung thất tỉnh huyền vi có chút thất thần mà nhìn kia cao ngất trong mây thẳng tới phía chân trời kim giai bên hai quanh quẩn tiếng trời tiên nhạc cùng với kiếm tôn bình tĩnh lại minh tâm khắc cốt thanh âm hàm quang từng chết ở ngươi dưới kiếm sau lại lại kế thừa người tiên mệnh nàng mệnh cách tàn khuyết Thần hồn có hả, này đây luân hồi trăm chuyển, như cụ khó có thể đăng tiên. Ta từng nói qua, ngươi chờ cần tự tìm mình nói, chớ nhập chấp mê. Ngươi không tin, mặc vọng cũng không tin. Mặc vọng cố chấp thành ma, mà ngươi nhận mệnh. Huyền vi nhận chính mình vĩnh thế vô pháp đăng tiên mệnh. Nhưng ngươi xem, Trung Quy vẫn là có người có thể chịu trách nhiệm ngươi mệnh, đi vào thanh vân chung đi. Mới vừa rồi bình vi đạo quân đưa ra kia nhất kiếm, chắc Đức cũng không phải hàm quang cùng huyền vi nhân duyên. mà là hàm quang đối minh kiếm mù quáng theo chi tâm minh kiếm quá mức cường đại cường đại đến làm người trong lòng sợ hãi cường đại đến làm nhân sinh không ra nửa phần làm trái chi ý bị thái dương quang huy bao phủ vô luận là huyền vi vẫn là mặc vọng đều chỉ có thể trở thành ánh mặt trời hạ không quan trọng gì bóng ma nhưng mà chim non chỉ có ly xảo mới có thể dương cánh bay cao sư tử chỉ có chiều tiền bối vươn lợi chảo mới có thể thắng đến thuộc về chính mình lãnh địa vô tình nói vô tình nói vô ái vô hận vô tưởng vô kết Vô Tư không muốn. Hàm Quang Hành với mình nói, chưa từng oán trách, bởi vậy thế gian không có nàng lấy đến khởi lại không bỏ xuống được đồ vật. Bình Vi đạo quân ngửa đầu, nhìn chính mình hài tử từng bước đi xa, nàng linh ở ánh mặt trời trung tiêu đốt, vũ hóa, cuối cùng hóa thành côn bằng lồng chim hoa mỹ phương điểu. Trương Minh lấy gọi thần húc, chiếu này đầy cõi lòng Tô Anh, thanh phong hỏa tôi tuyết tẩy, tiêu giao bình bộ thanh vân. Như thế, đó là Hàm Quang cả đời. Chính văn xong. Chương 345 chương 345. Nam Chu quốc tam công chín khanh đứng đầu, kỳ tướng, kỳ lâm triệt, trăm năm khó gặp một lần lục nguyên cập đệ chi tài. Vị này xuất thân nhà nghèo thừa tướng cả đời bị chịu tranh luận, kính yêu người của hắn nhắc tới đó là một câu công ở thiên thu, hận người của hắn lại ngày đêm nghĩ thực này thịt tầm này cốt. Vị này tướng quốc cả đời đều ở vì thiên hạ cúc cung tận tụy, hắn cải cách Nam Chu quốc nộp thuế chế độ, bị thương nặng nhiều lần vi phạm lệnh cấm giang hồ, hắn phụ ta ấu đế hoàn thành trung ương tập quyền, lại ở quyền khuynh triều dã là lúc gần với phía sau màn. Nghe đồn, vị này thừa tướng cả đời cô kiết, không vợ không con, liền cái ấm giường thông phòng nha đầu đều không có. Cho nên nhiều có đối thủ công kích việc này, xương hắn hoặc là không thể nhân sự, hoặc là yêu thích nam phong. Đối này, thừa tướng hờ hững, nghe thấy được cũng chỉ là khịt mũi coi thường. Sách sử ghi lại hắn cùng hoàng đế thư từ lui tới trung từng châm trọng quá một câu đông nghe lừa hí, tây phiền quyền phệ, lừa cẩu có thể gần lấy thí, nói này cũng không phải ăn đã ngủ. Ăn ngủ hai chữ một ngữ hai ý nghĩa. Tức châm trọng này đó toan nho nãi không lao động gì giá áo túi cơm, lại thầm mắng một thân dâm giả thấy dâm, tâm tư hẹp hỏi. Kinh này một chuyện, hoàng đế cũng biết được thừa tướng lang tâm như sát, tuyệt không thành thân cưới vợ chi tâm, một khang làm mai mối nhiệt tâm cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Thừa tướng thượng vô lão hạ vô tiểu, đại để là ông ta sau khi chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời ý tưởng, thừa tướng tại vị trong lúc môn có thể nói là cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước, chút nào không lo lắng cho mình sẽ vãn cảnh thê lương Hắn nhưng nhậm nam chu quốc thừa tướng cả đời trình quá hơn trăm lần sa thải chức vị tấu trương, nhưng mà cuối cùng đều không một sai sót mà bị tiểu hoàng đế đánh trở về. Xương được với thừa tướng con rể thiếu niên thiên tử cho đến giàn nua còn không quên lôi kéo thái tử tay nói lắp, nói hắn tự niên thiếu khi liền có một giấc mộng tưởng, kia đó là làm thừa tướng lấy cúc cung tận tụy đến chết mới thôi chi tài đức sáng suốt vĩnh tổn sử sách phía trên. Kỳ tướng sống đến 104 tuổi. Lão đến vô pháp thượng triều điểm mạo khi còn có thể trung khí 10 phần mà múa may quả trượng, dứt gào thiên tử hỗn trướng ngộng tưởng chính là làm hắn mệnh chết ở nhậm thượng. Kép ở thừa tướng cùng phụ hoàng chi gian môn thế khó xử tiểu thái tử lại biết, phụ hoàng đối thừa tướng thẹn trong lòng, hắn cũng từ người khác trong miệng nghe nói qua thừa tướng vốn là gia gia cấp thiếu niên vào chỗ phụ hoàng chuẩn bị một cây đao. Thừa tướng vốn nên là biến pháp sau thương lượng, rốt cuộc thượng một thế hệ hoàng đế xa không bằng này một thế hệ mềm lòng, hắn ban cho Kỳ Lâm triệt ngập trời phú quý. cuối cùng đều là muốn hắn lấy mệnh tương thượng. Tiểu Thái tử cũng nghe quá năm đó chuyện xưa, thừa tướng cải cách thuế pháp đắc tội hương thân quyền quý, sau lại cường thế chỉnh đốn giang hồ, lệnh giang hồ nguyên khí đại thương. Nghe nói ở rất dài một đoạn thời gian trong môn, thừa tướng hành tung ngồi nằm đều phải đối mặt tứ phương bát phương mà đến ám sát, trong đó không chỉ có có quyền quý thế gia âm thầm bồi dưỡng tử sĩ sát thủ, còn có chân chính người biết võ người trong giang hồ. Tiểu Thái tử biết này thực mạo phạm, nhưng vẫn là nhịn không được dò hỏi, kia thái phó. Ân, kỳ tướng, là như thế nào sống sót ta? Vì thái tử giảng thuật quá vãng việc giáo tập tiên sinh nghĩ nghĩ, vẫn là lời nói hàm hồ nói, bởi vì kỳ tướng bồi dưỡng chính mình thế lực, hắn nắm giữ giang hồ đệ nhất tình báo lâu, đồng thời còn có một chi trung thành và tận tâm súng nghệ vỉ tổ hệ đội. Vì thế, kỳ tướng lúc trước không thiếu bị quyền quý buộc tội nuôi dưỡng tư minh, ý đồ mưu phản. Chỉ cần là kỳ tướng cùng các đại thế gia chi gian môn sẽ rách liền dài đến mười mấy năm, vẫn là bệ hạ cầm quyền thả chỉnh đốn triều đình sau mới bình ổn xuống dưới. bất quá kỳ tướng ngay lúc đó xác như lâm vực sâu, phàm là bệ hạ có nửa điểm không tín nhiệm. trước mắt tình huống đều không phải là như vậy. có thể nói nguyên nhân chính là vì bệ hạ cùng kỳ tướng quân thần thích hợp mới có hiện giờ lanh lảnh thiên hạ. thì ra là thế a? tiểu thái tử cảm khái, ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình cũng muốn đắn đo có độ, chớ có lệnh trung thần thất vọng buồn lòng, lại nói kia giang hồ đâu? Giang hồ bị bị thương nặng lúc sau liền hoàn toàn bình ổn sao? Không có. Giáo tập tiên sinh trầm mặc một cái trước mắt, hắn nhớ tới một cái không biết là thật là giả nghe đồn. Chợt nghe dưới có chút bậy bạ, nhưng theo kỳ tướng không chịu thành thân thời gian tiệm trường, này tông nghe đồn mức độ đáng tin cũng càng ngày càng cao. Truyền thuyết, truyền thuyết à, kỳ tướng lúc trước có một vị ô yếm cô nương, nàng là người trong giang hồ, không chỉ có tư dung tuyệt thế, thế, trả lại kiếm kỹ kinh người, ở trên giang hồ có kiếm tiên tiếng khen. Hoa a. tiểu thái tử tức khắc ánh mắt sáng lên hắn rốt cuộc là người thiếu niên cô tình ít ham muốn thừa tướng bản thân lại hiếm khi có loại này tiểu diễm nghe đồn lần này liền đem thái tử lòng hiếu kỳ câu lên sau đó đâu sau đó giáo tập tiên sinh hơi hơi một đốn nghe nói vị kia thế ngoại mà đến kiếm tiên vì thừa tướng giết hết người trong thiên hạ to như vậy võ lâm tất cả đều quỳ sát với nàng dưới kiếm côn luân đỉnh núi kiếm thí quân hùng đại bại viễn sơn hầu cùng bái nguyệt đàn thánh nữ Cùng ẩn cư nhiều năm võ lâm minh chủ giao thủ mà không rơi hạ phong có thể nói là kinh tài diễm diễm cử thế vô song giáo tập tiên sinh ở kinh thành cũng là cái phong lưu nhân vật đàm luận khởi quá vắng việc trong giọng nói thân thờ càng là câu đắc nhân tâm tiêm ngứa người như vậy như vậy tiên vốn không nên cuốn vào thế tục trung đi vốn không nên vì phạm nhân mà quay đầu tiểu thái tử thấy tiên sinh cười cười kia tươi cười rất kỳ quái nói không rõ buồn vui lại làm nhân tâm nghẹn muốn chết nhưng nàng quay đầu Ở cùng người quyết đấu cuối cùng một khắc, nàng quay đầu lại, nhìn kỳ tướng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái. liền làm tiên nhân lưu lạc phang trần. Có nhân vi này liếc mắt một cái phụ tận cả đời, lại có nhiều hơn người. Từ đây không dám phạm xã tắc, từ đây không dám vọng triều đình. Kỳ tướng xuất thân nhà nghèo, tổ tiên hiền quý, tới rồi hắn này một thế hệ cũng đã xuống dốc. Kỳ tướng niên thiếu khi nghèo quá, khổ quá, bởi vậy hắn sau lại đến trưởng quyền to, liền phá lệ chấp nhất với phú quý sinh hoạt. xuyên chính là tơ lụa gấm vóc ăn chính là kim thuần ngọc viên nghe chính là nhã nhạc khúc trương nhưng là ngẫu nhiên ngẫu nhiên kỳ tướng cũng sẽ làm người nấu một chén canh xuống quả thủy mì dương xuân chỉ thả một chút muối mặt khác cái gì đều không thêm liền như vậy một người ngồi ở nở khắp ngọc lan hoa đình viện có một chút không một chút mà nếm mỗi lần ăn xong kỳ tướng đều phải buông chiếc đũa mắng đầu bếp khó ăn đã chết nhưng là tiếp theo tiếp theo đối mặt khóc không ra nước mắt đầu bếp hắn như cũ kiên trì bạch thủy thêm muối mặt khác cái gì đều không thêm, trừ cái này ra, kỳ tướng sinh hoạt như nhau thường lui tới, cùng trước kia không có gì không giống nhau. hắn như cũ mỗi ngày dốc hết sức lực, ở trong thư phòng âm u mà tính kế cái này tính kế cái kia, không có thời gian môn nghĩ nhiều. Sau lại, sống hơn 100 tuổi kỳ tướng ở bên sông một chỗ dinh thự chung sống thọ và chết tại nhà. cái này làm cho đã đăng cơ vi đế, tóc mai tái nhợt tiểu thái tử không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cùng phụ hoàng hai đời liên thủ. Tốt xấu thành công tặng kỳ tướng một hồi chết rồi sau đó mình hiền danh. Nghe nói kỳ tướng đi được không quá an ổn, có thể nói lời nói khi còn đang măng măng liệt liệt. Kỳ tướng đưa mang ngày, đã từng tiểu thái tử tự mình đi trước bên sông, đưa Tiễn vị này tam triều năng thần. Nên nói là ngoại ý muốn vẫn là không ngoại ý muốn đâu. Cả đời cô cút, không vợ không con kỳ tướng cuối cùng hạ táng khi lấy dùng chính là hai người hợp quan, trên bia cũng khắc lại một người khác tên. Vân xuất tụ. Vân vô tâm lấy ra tụ. điều quyện phi mà biết còn đây là tiểu thái tử lần đầu tiên biết vị này truyền kỳ nhân vật tên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau vị kia thế ngoại mà đến vân trung tiên có được một cái cùng với chuyện xưa xứng đôi tên gần chỉ là ở môi giang gian môn nhấm nuốt đều phảng phất có thể nhấm nháp đến kia trà vận dư hương như thế khinh mạng du dương bia đá khắc văn vâng chịu kỳ tướng nhất quán tới nay phải cụ thể tác phong trống rỗng chỉ có hai cái tên cùng sinh tốt năm còn lại cái gì đều không có tiểu thái tử nói thầm này không đủ lãng mạn Tốt xấu nói vài câu lời ấu hiếm, nói một chút hai người cuộc đời, lại vô dụng, trên bia khắc nô thê, nô ái cũng là cực hảo. Rốt cuộc hắn thủ nàng cả đời. Kỳ tướng nói à, hắn không tin phía sau sự, hơn nữa người nọ đi được sớm, lại là cái vô tâm không phổi bộ dáng, hẳn là sẽ không chờ hắn. Hắn nói, chính mình cả đời này đã hưởng hết người khác không dám tưởng phú quý, cho nên không cần tu lăng mộ, không cần lập chùa miếu, cũng không cần cái gì chôn cùng. Liên ở trong núi môn thực một mảnh bạch quả đi. nếu có một ngày thanh vân ra tụ tổng hội ánh mắt đầu tiên thấy hắn chương 346 chương 347 chương 348 chương 346 hàm quang chuyện xưa nguyệt quyết phiên ngoại về sau thỉnh nhiều chỉ giáo lạnh băng gương mặt đạm nhiên ánh mắt hắn nhìn trước mắt nữ nhân bừng tỉnh gian lại có vài phần nhìn trong gương người không khỏe cảm thỉnh nhiều chỉ giáo nguyệt khuyết nghe thấy chính mình đáp lại lời nói lạnh như băng cùng nữ nhân vừa rồi thành em giống nhau Lần đầu gặp mặt khi lưu lại ấn tượng, làm nguyệt khuyết vẫn luôn đều không thế nào thích hàng quang. Nói là đồng loại tương mắng cũng hảo, nói là lẫn nhau vô tâm cũng thế, ở quen biết sau rất dài một đoạn thời gian, hai người hình cùng người lạ, như chạy về hướng đông nước biển cùng tây tiến sông hỏi không can thiệp chuyện của nhau, phảng phất không có người này tồn tại giống nhau. Bất quá cũng là, dù sao cũng là đồng tu vô tình nói đạo lữ. Không phải phu thê, cũng không phải bằng hữu, quyết ý đi lên này con đường người, không có một cái là vô pháp thói quen cô độc. yêu cầu người làm bạn thân là phất thế thiên thanh điện thiếu chủ Nguyệt khuyết sinh ra vị tôn hơn nữa hắn bản thân chính là dễ dàng đắc tội với người tính tình không biết có bao nhiêu người ý đồ đem hắn từ địa vị cao kéo xuống tu hành vô tình đạo Nguyệt khuyết đối kia thế nhân xua như xua vị điện chủ tôn vị không có hứng thú nhưng là ở cha ruột đối hắn hô lên ngươi nhiều ít cũng muốn mà sống dưỡng ngươi địa phương làm một ít việc thời điểm hắn đáp ứng rồi này cọc đồng minh cùng đồng tu vô tình nói quá hư đạo môn trưởng lão hàm quang tiên quân kết làm đạo lữ trên thực tế này cuộc đồng minh ở bên ngoài là quá hư đạo môn cùng phất thế thiên thanh điện liên thủ âm thầm lại là nhân gian giới đối thanh hư thủ tịch này một mạch đạo thống gông cùng xiềng xích Nguyệt khuyết rất rõ ràng những người đó là nghĩ như thế nào đơn giản chính là kiếm tôn phi thăng bọn họ đối này cảm thấy bất an không chỉ có che giấu kiếm tôn phi thăng tin tức thậm chí ý đồ đem kiếm tôn duy nhất truyền nhân trói chặt sở dĩ lựa chọn Nguyệt khuyết cũng căn bản không phải vì cái gì đồng tu một đạo mà là bởi vì Nguyệt khuyết cũng đủ khắc chế cũng đủ vô tình có thể kiên định mà lại bình tĩnh mà thi hành này liên quan đến nhân tộc đạo thông kéo dài kế hoạch. Nhưng mà, thực đáng tiếc, Nguyệt Khuyết căn bản không tính toán phối hợp bọn họ kế hoạch. Hắn tu hành vô tình đạo không chỉ là bởi vì hắn trời sinh cảm xúc đạm mạc còn bởi vì hắn cũng đủ kiêu ngạo. Thanh hư thủ tịch một mạch, ngại trước mắt tu chân giới trung cường đại nhất cũng khó nhất truyền thừa một mạch. Tự đời thứ nhất người sáng lập minh kiếm tiên tôn mà đến, hiện giờ lại chỉ có hàm quang được đến hắn hoàn chỉnh truyền thừa Đến nỗi phía trước hai vị thất bại người mở đường, kia thật là không đề cập tới cũng thế. Tu chân giới chung không ít người suy đoán, thanh hư thủ tịch một mạch chuyển thừa chỉ sợ yêu cầu cái gì tiên quyết điều kiện, tỉ như hàm quang chính là kiếm tôn chính mình tìm đệ tử. Nguyệt khuyết không cảm thấy hàm quang có chỗ nào bất đồng, một hai phải lời nói, nàng cùng chính mình rất giống, an tĩnh, lạnh nhạt, cũng đủ tự lập, cũng đủ ngoan cường. Nguyệt khuyết cũng không cảm thấy chính mình là một cái đủ tư cách đạo lữ, cái nào đủ tư cách đạo lữ. sẽ ở cùng chính mình đồng hành lữ nhân mất tích hơn nửa năm sau mới phát hiện không thích hợp đâu. Phát hiện Hàm Quang mất tích khi Nguyệt Khuyết đối chính mình là có chút bực. Tuy rằng hai người Tri Gian ở trung thập phần lãnh đạo, nhưng hắn cũng không nên như thế hậu chi hậu giác. Nguyệt Khuyết cùng Hàm Quang là ở Thiên địa chứng kiến hạ đối lẫn nhau lập được Thề Đạo Lữ. Hàm Quang nếu là xảy ra chuyện, Nguyệt Khuyết tu vi cũng sẽ lùi lại một cái đại cảnh giới. Đạo Lữ không nhất định phải nhiều thân mật, nhưng một phương gặp nạn, một bên khác cũng hẳn là giúp đỡ. Đây là quy củ. Cũng là cơ bản nhất đạo nghĩa. Nguyệt khuyết muốn đi tìm, nhưng mà bồi hồi nửa ngày mới có chút mờ mịt phát hiện chính mình không có phương hướng, không có mục đích. Hàm quang ngày thường cùng ai tới hướng? Nàng thường xuyên sẽ đi nơi nào? Hắn một mực không biết, một mực không rõ. Nguyệt khuyết tuy rằng kiêu ngạo, nhưng đều không phải là không hiểu tỉnh lại chính mình. Bình tĩnh lại sau, hắn cũng nghiêm túc mà khảo vấn chính mình nội tâm, cũng đứng dậy đi trước quá hư đạo môn, ý đồ tìm kiếm đến hàm quang rơi xuống. Nhưng mà... Không đợi Nguyệt Khuyết áp dụng hành động, cả người Mùa Huyết Hàm Quang liền chính mình đã trở lại. Nàng trở về là lúc đúng là đêm khuya, một thân bạch y sớm bị máu tươi nhiễm thấu, có không ít vết máu thậm chí đã đọc lại, biến thành màu đen, rồi lại bị miệng vết thương chảy ra máu loãng lại lần nữa nhiễm màu đỏ tươi. Nàng bị thương thực trọng, không có người biết nàng ở không người biết địa phương dày vò quá cái gì, thậm chí liền vốn nên cùng nàng lẫn nhau nâng đỡ đạo lữ cũng không biết. ở nhìn thấy Hàm Quang thương thế nháy mắt, Nguyệt Khuyết cho rằng nàng sẽ chiều hắn tức giận. hoặc là lệnh như băng chất vấn hắn vì cái gì không đi tìm nàng lại vô dụng đó là có mắt không chồng mà từ hắn trước mặt đi qua cùng hắn hình cùng người lạ tuy rằng vốn dĩ bọn họ cũng không thể tính cùng đường nhưng mà không có hàn quang thấy hắn cũng không có chất vấn hắn này hơn nửa năm đi đâu đều làm cái gì nàng ngước mắt nhìn hắn một cái ánh mắt thanh liệt liệt như ánh sương tuyết sáng ngời đêm an nàng chiêu hắn gật đầu biểu tình thập phần bình thản phảng phất chính mình không có biến mất hơn nửa năm năm tháng trên người cũng không có khoác kia nhiễm huyết diêm y ỉa nàng xem hắn ánh mắt cũng là bình tĩnh cũng không phải giả vờ không việc gì có một hồ ánh trăng lắng động lại ở nàng trong mắt thậm chí làm người hảo giác mà sinh ra vài phần ôn hòa quan cảm ở cái kia nháy mắt Nguyệt khuyết đột nhiên liền cảm nhận được hàng quang vô tình cùng hắn cũng không giống nhau sau lại hắn thăm dò bí cảnh khi thụ địch người ám hại hắn lưu lạc với không ngừng tố hồi sa mạc ảo cảnh bên trong đó là một cái đã từng vây chết quá vô số tu sĩ tuyệt cảnh tu sĩ thân ở hảo cảnh trung lực lượng chỉ biết cùng phạm nhân giống nhau phạm nhân không thể không chịu đựng mỏi mệt đau xót đói cận cùng thống khổ đối với sinh mà tôn quý Nguyệt khuyết mà nói là vô cùng xa lạ thả xa xôi thân hãm nhà tù là lúc Nguyệt khuyết luôn là không khỏi nhớ tới cái kia ban đêm hàm quang hay không cũng từng gặp phải quá như vậy tuyệt vọng Nguyệt khuyết cũng không trông cậy vào hàm quang có thể phát hiện hắn khốn cảnh chính như hắn sẽ không chú ý tới hàm quang mất tích giống nhau bọn họ đều thói quen một mình đi trước Chẳng sợ ở không người biết hiểu địa phương chết đi, cũng sẽ không có người cảm thấy bi thương. Nguyệt khuyết là như vậy tưởng. Nhưng mà, hàng quang lại tới. liền ở Nguyệt khuyết bình tĩnh mà tiếp thu chính mình vận mệnh là lúc, hàng quang tìm được rồi hắn. Nàng không chút do dự bước vào cái kia đối với tu sĩ mà nói tử vong lốc xoáy, lấy phàm nhân chi khu, bồi hắn một chút mà tìm được rời đi phương pháp. Đó là Nguyệt khuyết lần đầu tiên có cùng người đồng hành chân thật cảm. Vì cái gì? Rời đi ảo cảnh kia một khắc. Nguyệt khuyết theo bản năng mà giữ nàng lại tay, làm nàng xoay người, trực diện hắn, ngươi vì cái gì sẽ đến? Vì cái gì sẽ biết ta ở đâu? Rõ ràng. Rõ ràng bọn họ này đối đạo lữ là như thế bằng mặt không bằng lòng bộ dáng. Động phủ nội sẽ ghi lại ngươi ngày thường xuất nhập tình huống, ngươi tu vi đã đến bình cảnh, lại hiếm khi cùng tông môn lui tới, ta liền suy đoán ngươi là tới này chỗ bí cảnh, tìm kiếm luyện đan sở cần tài liệu. Hàng quang ngữ khí bình tĩnh, nay chỗ ảo cảnh cực kỳ hung hiểm. Cho dù là bọn họ bực này tu vi, lưu lạc trong đó cũng như cũ bị gió cắt tra tấn đến không ra hình người. Nàng sắc mặt trắng bệnh, vốn nên hồng nhuận ngôi nhân khát khô mà ra nẻ, nhưng ánh mắt của nàng như cũng làm hắn nhớ tới cái kia yên tĩnh ban đêm. Bí cảnh sinh động kỳ đã qua, ngươi lại chậm chạp chưa về, ta liền suy đoán ngươi hẳn là tao nộ bất chắc, vì thế liền lại đây. Hàn quang nói được nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì. Thế gian này có thể vây khốn ngươi tử cục vốn là không nhiều lắm. phá vỡ này phương nào cảnh yêu cầu sâu đậm tinh tượng tạo nghệ mà ngươi khéo kiếm thuật cùng luyện đan những mặt khác tương đối bạc ngược. ta liền phong đoán ngươi hẳn là luân hãm tại đây hàm quang bình dị không có khoe khoang chính mình công lao cũng không có đoán giận hắn ngày thường xa cách đạm mạng. nhưng nếu không trải qua này một chuyến nguyệt khuyết cũng không biết hàm quang thế nhưng như thế hiểu biết hắn trở về đi nàng không nói thêm gì cũng không có chỉ trích hắn sơ xảy đại ý mà hại nàng đồng dạng tao ngộ bất chắc nhìn như lạnh băng Thực tế lại gắn bó thường thế nhất bình thản độ ấm, nàng vẫn luôn như thế, nàng luôn là như thế. Khi đó Nguyệt khuyết nhìn cùng hắn sóng vai mà đứng hàng quang, trong lòng làm như dung nhập một mặt thanh lánh mông lung ánh trăng. Hắn độc hành ngàn tái, lần đầu tiên cảm thấy, có người đồng đạo mà đi, tựa hồ cũng không tồi. Sau lại sau lại, hết thể nhân duyên tan đi, cuối cùng là nhớ quả lan nhân. Nàng làm bạn hắn dài đến mười mấy năm quan cảnh, không ôn không hỏa, không xa không gần. Thằng đến kia nhất kiếm xuyên thủng hắn ngực. Nàng trong mắt ảo giác ôn hòa tất cả tan đi, kiếm như bàn đàn núi, trong hộp nhật nguyệt quang. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, nàng trước sau là một thanh kiếm. Nói là vô tình lại có tình, nói là có tình cũng vô tình. Này, đó là Hàm Quang a. Chương 347 Hàm Quang chuyện xưa. Minh kiếm thiên ngoại. Thiên thu lãng nguyệt một hồ gian, nhân gian trăm vị một chén rượu. Lúc ban đầu, từ hồ sen trung mang về cái kia tên là Vọng Ngưng Thanh Hải tử khi Vô tình đạo tâm rách nát mình kiếm tiên tôn rất dài một đoạn thời gian đều ở lo được lo mất cảm xúc vướng sâu trong vũng lầy, vô pháp tự kiềm chế. Vô tình vô dục thiên nhân lần đầu tiên ở một cái con kiến bụi bặm nhỏ bé sinh mệnh trước cảm nhận được lấy đến khởi lại không bỏ xuống được, hắn không muốn thấy đứa nhỏ này giống phía trước giống nhau chết đi, mà chính mình vô luận như thế nào đều lưu không được nàng. Bất quá, thế nhân sẽ bởi vì sợ hãi mà sinh ra lảng tránh chi tâm. Thân là thiên nhân minh kiếm tiên tôn biểu hiện ra ngoài sợ hãi lại là cực kỳ quá mức y muốn bảo hộ. Rất dài một đoạn thời gian, Hàn Quang vẫn luôn sinh hoạt ở một loại vô cấu vô trần trong hoàn cảnh. Ngay cả nàng tập tiếng học lộ đi tới lộ tuyến thượng xuất hiện một khối nho nhỏ đá vụn, đều sẽ bị kiếm tôn nghiền nát phất đi. Bởi vì thần hồn bị hao tổn, lại dung nhập kiếm phách như vậy phi người chi vật làm âm thần, nay đây thẳng đến thân thể trưởng thành đến 15 tuổi trước, Hàn Quang vẫn luôn là ngây thơ mờ mịt, không biết thế sự bộ dáng. 15 tuổi trước hàm quang liền như 4-5 tuổi tiểu nhi nhớ không được sự, Minh kiếm tiên tôn chỉ có thể nắm tay nàng, không ngừng đi qua những cái đó đã từng đi qua lộ, không chê phiền lụy mà lặp lại cường địa phục rất nhiều biến nói. Nếu là làm quá hư đạo môn những người khác thấy, sợ là phải đối này mở rộng tầm mắt không thể. Phải biết rằng, kiếm tôn tâm tính đạm mạc lại không phải cái gì dễ đối phó tính tình. Nhưng đối với hàm quang, hắn thật là huynh tẫn liền chính mình đều không thể tưởng tượng ôn nhu cùng kiên nhẫn. thả sớm đã cùng đền bù sai lầm không quan hệ. Từ trẻ con đến 15 tuổi chi gian mỗi một cái xuân hạ, mỗi một cái thu đông, Minh Kiếm đều mang theo đứa bé kia, một chút mà sở soạn thế giới này. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn không nóng nảy, rốt cuộc bọn họ còn có được vô cùng dài dòng thời gian. Sau lại, Hàm Quang hơi chút trưởng thành một ít, bước chân tuy rằng có chút chậm, nhưng lại thật là có thể chính mình đi rồi. Minh Kiếm liền đem Hàm Quang đưa tới Huyền Vi phần mộ trước, nói cho nàng từng cùng Huyền Vi quá vãng. ước chừng năm sáu tuổi hài đồng nắm sư trường tay túi đầu nhìn mộ bia biểu tình lạnh nhạt mà lại nhu thuận minh kiếm biết nàng thực mau liền sẽ quên câu chuyện này nhưng hắn vẫn là đem lựa chọn quyền lợi giao phó cho nàng hắn đương nhiên có thể cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ nàng nghiền nát nàng con đường phía trước mỗi một tấc cắt sỏi cùng bụi đất nhưng trên đời này nhất đáng sợ không gì hơn nhân tâm nhân tâm trung quy là vô hình chi vật nếu đứa nhỏ này không thể chính mình cường đại lên kia nàng trung có một ngày vẫn là sẽ giống hoa sen giống nhau ở hắn trong lòng ngực hư thối Minh Kiếm đứng ở cố nhân trước mộ, đem những cái đó quá vãng việc từ từ kể ra, hàng quang nắm hắn tay, an tính mà nghe xong những cái đó nhũ tạp huyết lệ chuyện cũ. Này đó là người quá khứ. Minh Kiếm nói xong, ở kia non nớt ấu tiểu hài đồng trước mặt quỳ một gối, dày rộng bàn tay nâng nàng phảng phất không có xương tay nhỏ, huyền vi là dẫn ngươi nhập đạo tiền bối, lại cũng là tuyệt ngươi con đường ác nhân. Ngươi còn yêu hắn sao? Minh Kiếm sờ sờ hài từ đầu, ái cùng hận thường thường cùng căn mà sinh. Hắn vô pháp khẳng định đứa nhỏ này hồn linh ghi khắc cái gì. Cũng may, kia nho nhỏ hài đồng lắc lắc đầu, nàng ánh mắt thuần túy, biểu tình lại rất nghiêm túc. Vậy ngươi hận hắn sao? Minh Kiếm nghĩ thầm, hẳn là hận đi. Rốt cuộc nhân tâm chính là như thế, nung liệt hận thường thường so ai càng dài lâu. Nữ hài lắc lắc đầu, tuy rằng có chút khó hiểu hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là dùng cặp mắt kia nhìn hắn, tròn vo, đen bóng đen bóng, làm người nhìn đều không khỏi sinh ra vài phần yêu thương tới. Sư tôn, nữ hải lôi kéo hắn tay háo, ngưỡng một chương không có buồn vui khuôn mặt nhỏ, chỉ vào nơi xa một bịa nói, nơi đó chỉ có một phi hoàng thổ a. Đúng vậy, chỉ có một phi hoàng thổ. Liền sinh tử cùng mồ táng đều không quá rõ ràng hài tử, đã từng như vậy nùng liệt tái cùng hận, đều đã theo sinh mệnh mất đi mà hóa thành hư hảo. Nhưng cũng đã từng lệnh người đau xót thả không có sinh niệm lỗ chống bất đồng, huyền vi tay cầm quyển sách, tán phát, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói muốn giúp hắn búi tóc hài tử như cũ từ kia hai mắt trung đọc ra một chút bất đồng hàm quang con đường đã hủy ở minh kiếm có khả năng biết đến 3.000 trước kia chung đều không có người có thể vượt qua cái này thiên mệnh nhưng thì tính sao minh kiếm lại cứ muốn cho hàm quang đi làm này làm không được đệ nhất nhân hắn cho nàng tốt nhất sở hữu hắn mang tới khắp thiên hạ chân vật cùng của quý làm mấy thứ này đôi trần ở con trẻ dưới chân làm nàng chơi đủ sở thấu thẳng đến hoàn toàn mất đi hứng thú mới thôi hắn bồi dưỡng nàng phàm trần chúng sinh theo không kịp tấm mắt Hắn làm nàng sở hữu tâm nguyện đều có thể được đền bù sở chung, cuối cùng, hắn đem chính mình duy nhất vô pháp cho nàng nói cùng kiếm triển lộ ở nàng trước mắt. Minh kiếm được như ý nguyện mà ở cặp kia trong vắt thuần túy trong mắt thấy được kinh diễm, thực mau, kia loãng cảm tình lại động lại thành chấp niệm. Ở hàm quang chưa sáng tỏ hư không là vật gì khi, minh kiếm liền hướng nàng chỗ chống một mảnh linh hồn trung bôi một bút thuộc về trời cao to lớn tráng lệ thanh. Từ kia lúc sau, minh kiếm liền minh bạch, hồng trần rốt cuộc vô pháp gông cùm xiềng xích hàm quang đi tới bước chân. bởi vì đại đạo cùng vô cùng vô tận thiên đã là trở thành hàm quan cuộc đời này duy nhất chấp nghiệm. Hàm quan cũng không biết, đương nàng đột ngột rồi lại thong rong mà đối minh kiếm nói ra lòng ta mộ sư tôn là lúc, minh kiếm trong lòng kỳ thật là có chút quái dị vui mừng. Cái loại này vui mừng cùng nam nữ phong nguyệt không quan hệ, cùng kiêm gia chi tư không quan hệ, một hai phải lời nói, đảo như là thấy tâm trí tản trướng nhiều năm hải tử đột nhiên hiểu được dốc lòng cầu học giống nhau. Tuy rằng quái dị, lại cũng vui mừng. Minh kiếm thật là không hiểu đến như thế nào ái nhân, hắn vô tận dài dòng năm tháng chung cũng chỉ để ý quá hàm quan một người, mà một hai phải dùng một loại quan hệ tới hình dung bọn họ hai người, lại có vẻ không khỏe hơn nữa dư thừa. Cũng may, không đợi Minh kiếm suy tư ra cái nguyên cơ tới, hàm Quang liền đã chính mình thuyết phục chính mình, cũng lo chính mình đã chết tâm. Nàng lẻ loi một mình bế quan mấy năm sau, lại lần nữa xuất quan, về điểm này nam nữ chi tư cũng thành một chản ôn rượu ngon, có thể cầm lấy cũng có thể bông ly. Hàng Quang chúc cơ ngày, Minh Kiếm dùng Thiên Ngoại Thiên Thủy, Thanh Tịch Sơn Tuyết dung hợp này thế tam giới các nơi thiên tài địa bảo, vì nàng nhưỡng một vò tử rượu. Thầy cho hai người ước hẹn, ngàn năm sau nhất định phải lại tụ tại đây, đem vò rượu khải ra, ăn mừng Hàm Quang đại đạo đến thành. Chính là sau lại, này thế bị mạnh mẽ chạy dài ngàn tái khí vận trung quy vẫn là đi tới cuối. Minh Kiếm không thể không phi thăng rời đi, vì Hàm Quang cùng thế giới tìm kiếm phá cục cơ hội. Kia đàn rượu ngon liền chôn ở dưới tầng tây, rốt cuộc không người hỏi thăm. nơi nào tới rượu. Đồ nhi nhưỡng. Hai chỉ màu thiên thanh chén rượu, doanh một vốc mát lạnh cam tiên rượu nhưỡng, cho xem dưới trống không một vật, bên thai lại có thể bắt giữ đến bọt nước nhập ly thanh âm, trong không khí tràn ngập say lòng người rượu hương. Sư tôn nhưỡng kia vào rượu, thiên địa mất đi sau hẳn là tìm không được, may mà sư tôn sau khi phi thăng, đồ nhi ở đạo tràng dưới tảng cây cũng chôn một bầu rượu, tính tính, phía trước phía sau cũng gần ngàn năm. Hử, nên dùng chính là cái gì? thiên ngoại thủy là tìm không thấy mà khác đồ nhi theo sư tôn đã từng đi qua lộ với tam giới đi rồi một chuyến thấy thích hợp liền mang tới gây thành rượu nghĩ đến hẳn là không lầm vô tưởng vô ái vô kết chi thiên bởi vậy giới phong vân tùy tôn chủ tâm niệm sở động lệnh này nhất trọng thiên giới hạ một hồi mênh ngông mang tuyết tiên thuật tuy rằng phương tiện nhưng ngồi ở dưới hiên xem tuyết hai người lại đều không có làm kia chờ phá hư hưng thú sự không biết hàng thử tiên nhân bên cạnh chi một cái nho nhỏ bếp lò, chỉ là nhìn đều cảm thấy trong lòng ấm áp đất đỏ bếp lò thượng ôn mới vừa khai đàn tân diệu băng tuyết thiên khai phòng, lại lấy hàn mai làm xứng đem tia phương thuần mát lạnh rượu hương thôi phát đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lệnh người nghe chi đã say tia rượu hương cất dấu sơn gian quả dại ngọt lành chứa nhân gian pháo hoa khăn khổ chế ba lượng mạch tuệ hương sắc hàm chứa một sởi thế ngoại tiên ba thuần mỹ tu hành vô tình đạo tu sĩ chế ra một chén thiên cổ say nguyệt viết hết thế tục chìm nổi thầy cho ước hẹn này ly diệu minh kiếm đợi gần ngàn năm nghiệt đồ tư nhiên làm đương sư phụ đợi lâu như vậy minh kiếm mặt vô biểu tình mà nhấp một ngụm ly trung rượu nhưỡng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng là lòng dạ bất bình nhịn không được rỗi tay dùng sức đẩy đẩy bên cạnh người đầu cùng minh kiếm sóng vai mà ngồi người sàn xe vững như bàn thạch lại như cũ theo kia cổ lực đạo nghiêng nghiêng thân mình quay đầu nói sư tôn đừng tức giận nay không khuyên còn hảo một khuyên có chút cảm xúc liền càng thêm không thể vãn hồi đều nói lao tiểu hài lao tiểu hài minh kiếm thân là cùng thiên cùng thọ thiên nhân Tự nhiên là lao tiểu hài trung tính tình nhất bẻ cái kia. Ngươi nhìn xem ngươi thu đồ đệ, kia đều là cái gì đại bất hiếu còn lừa. Ngươi liền không thể tìm cái tốt. Thanh hàng khá tốt, tuy rằng không ngoan, nhưng thật là cái hảo hài tử. Hảo? Nơi nào hảo? Làm ngươi thu đồ đệ, không phải là ngươi tìm tổ tông. Càng miễn bàn còn tìm cái miêu ghét cẩu ngại tiểu đòi nợ quỷ. Sư tôn còn không phải giống nhau, sư tôn tân thu sư đệ cũng không ngoan, một hai phải chơi pháp tu kia một bộ. Đồ nhi thu đồ tồn tốt xấu là dùng kiếm. Ngươi còn tranh luận ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi, vào đời luyện tâm lại không phải làm ngươi hái hoa ngắt cỏ, ngươi xem ngươi đều trêu chọc nhiều ít. Đồ nhi không nghe, ngài lao nhân già cũng có đồ nhi thu đồ đệ, ngài nói ngài rốt cuộc có mấy cái hảo đồ đệ. Dưới hiên đi qua thiện thi tê vân nhìn cái cỏ ẩm ý sư đồ hai người, nhịn không được lắc lắc đầu, xoay người lại thấy chân trời xuất hiện một vòng thanh huy sáng trong ánh trăng. Vô tưởng vô ái vô kết chi thiên. vốn nên là này hồng ngông trong thiên địa nhất cố lãnh tối cao tuyệt địa phương nhưng lúc này ảnh ngược ở ngọc ly trung thanh lãnh minh nguyệt tựa hồ cũng lây dính kia đến từ hồng trần mùi thơm ngào ngạt rượu hương có chút cay độc có chút chua sót, dư vị lại như thế say lòng người như thế dài lâu thiên thu lãng nguyệt một hồ gian nhân gian trăm vị một chén rượu tuy rằng gấp đủ thời gian như thế dài lâu nhưng cũng may cuối cùng vẫn là chờ tới rồi tê vân dựa ở hành lang dài cây của thượng nhìn nơi xa dưới ánh trăng ôn rượu lưỡng đạo hình bóng Xem kia ôn nhuận chén rượu. Xem kia tràn trung ánh trăng. mươi 348 phi thăng lúc sau. Những cái đó thế ngoại chuyện xưa. Đại La Chi Chủ cảm thấy thanh hư thủ tịch một mạch sớm muộn gì cũng xong. Thiên ngoại thiên, lập với hồng ngông vũ trụ chi gian, đã vì vượt qua tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung địa giới. Thiên ngoại thiên cùng sở hữu 36 trọng thiên, trong đó tối cao thiên tên là Đại La Thiên. Đại La Chi Chủ chủ tính chung 3.000 thế giới vô biên. gắn bó hồng ngông vũ trụ ổn định cùng sao trời nhật nguyệt tu sĩ tìm thật hỏi vì bất quá là trường sinh tiêu giao, đương tu sĩ linh hồn cùng thân thể siêu thoát phàm trần liền sẽ chịu ánh mặt trời chỉ dẫn đi trước 36 trọng thiên từ đây liền có thể tùy tâm sở dục mà đi trước các thế giới khác tuy rằng có thể được đến thiên đạo tán thành tu sĩ đều minh bạch nhân quả luân hồi đạo lý sẽ không cố tình đi can thiệp các thế giới khác vận mệnh quỹ đạo nhưng cơ bản nhất điều lệ chế độ vẫn là muốn đinh xuống vì thế liền có thiên đình Thiên đình trung tiếp dẫn đều là cố ý về phía trước hướng thế giới vô biên tu hành du lịch tu sĩ, tư mệnh tinh quân sẽ phụ trách báo cho bọn họ vào đời cơ bản thủ tục, vì bọn họ an bài thân phận, miễn trừ bọn họ nỗi lo về sau. Thiên đình chủ yếu chức trách đó là giữ gìn 3000 thế giới ổn định, lấy không vi phạm thiên thời địa lợi nhân hòa phương thức cứu tế hồng mông vũ trụ trung sinh linh, đồng thời cũng mài rũa tự thân. Đương nhiên, tôn trọng hướng thánh chi tuyệt học không đại biểu ngoan cố không hóa, dừng bước không trước. theo thiên ngoại thiên tiếp dẫn tu sĩ càng ngày càng nhiều hồng mông vũ trụ cùng mặt khác đa nguyên vũ trụ tiếp xúc từ từ gia tăng lúc sau 36 trọng thiên cũng dần dần trở nên bắt kịp thời đại lên các tu sĩ du lịch thế giới không hề cực hạn với thần châu bọn họ thăm dò bước chân thậm chí mại hướng về phía càng rộng lớn càng quần quận thiên địa trong đó thậm chí có bất đồng lực lượng hệ thống ma pháp vị diện cùng với càng chú trọng vật chất phát triển khoa học kỹ thuật vị diện nhân vật sắm vai đó là mới nhất tiến cử khái niệm chi nhất có thể càng hợp lý mà quản lý mệnh quỹ thậm chí còn có thể đem nguyên bản nối tiếp nhau lẫn lộn vận mệnh trải vớt rõ ràng trật tự bằng đơn giản dễ hiểu phương thức nói dư người khác nhưng mà Đại La Chi Chủ trăm triệu không nghĩ tới chính mình lão bằng hữu vị kia vô tưởng vô ái vô kết thiên chi chủ cư nhiên sẽ ở chỗ này tài đến thảm thiết như vậy không có tài năng a Đại La Chi Chủ nhìn trên bản thật dày một sấp nhiệm vụ thất bại báo cáo ruột gan cồn cào mà tưởng thằng ngãi này thật sự không có dưỡng đồ đệ mới có thể a thiên ngoại thiên thần bảng mãi đi trước 3.000 thế giới tu hành vào đời giả nhóm giao lưu tình báo cùng tiểu đạo tin tức địa phương trong đó đại la chi chủ nhất thất sách quyết định này tình báo cao cư đứng đầu bảng vì cơ mật chung cơ mật nay tính cái gì cơ mật a một vị thường xuyên sắm vai pháo hôi tu sĩ trong lúc vô tình đi ngang qua nhìn tân nhân ngồi xổm bảng hạ khe khẽ nói nhỏ tức khắc không nói gì này còn không phải là vào đời giả chung có thể nói chuyện kỳ kia ba vị sao đại la chi chủ dài lâu sinh mệnh nhất thất sách tam hạng quyết định xếp hạng chẳng phân biệt trước sau phân biệt là làm nhất sẽ không giáo đồ đệ vô tưởng chi chủ đi giáo đồ đệ làm nhất không giống nam nhị một giới trụ trời đi đương nam nhị cùng với làm nhìn qua sâu nhất có khổ chung vô tư chi chủ đi đương phản giác thật lâu thật lâu về sau hàng quang tiên quân bằng vào chắc tuyệt thống trị mới có thể trở thành 22 trọng thiên vô tư giang từ thiên chi chủ quá thượng mỗi ngày bế quan tu luyện ngẫu nhiên ra cửa cùng sư tôn đồ đệ câu câu cá loát loát miêu nhật tử tự vọng ngưng thanh phi thăng lúc sau Mỗi ngày ruột gan cồn cào cùng nàng cho nhau cha tấn thế cho nên tuổi còn trẻ lại dần dần biến thành người đàn bà đanh đá huyền sơ kính linh rốt cuộc hoàn thành đại la chi chủ nhiệm vụ, trở về thiên ngoại thiên hậu, bắt đầu phụ tá tân vào đời giả. Nhưng mà, hảo xảo bất xảo, sẽ thấy linh miêu có được giúp đỡ vị kia hàm quang tiên quân thành công phi thăng công tích, chẳng sợ trong đó hơi nước nhiều đến linh một ninh là có thể tiếp theo chàng mưa to, nó như cũng bị phân phối cho thứ đầu chung thứ đầu. Vì cái gì? Linh Miêu thấy tân ký chủ nháy mắt liền nhịn không được hỏng mất khóc lớn, này rốt cuộc là vì cái gì a? Ta liền chạy thoát không được tôn thượng Lật thuyền nguyền rủa sao? Không sai, Linh Miêu đời kế tiếp phụ tá đối tượng đúng là Vọng Ngưng Thanh ở trở thành Tố Trần trưởng môn kia một đời sở thu tiểu đồ đệ, có được chín mệnh Huyền Miêu huyết mạch một giới trụ trời, hướng Ký Dương. Tuy rằng một tiên một miêu sớm có tiền duyên, thả Linh Miêu vốn cũng không là chân chính miêu, nhưng vận mệnh chú định, Linh Miêu cùng hướng Ký Dương vẫn cứ ghét nhau như chó với mèo. hướng ký dương còn ở phàm trần khi liền xem linh miêu không vừa mắt hiện tại đương nhiên cũng là mà linh miêu tuy rằng phụ ta quá hàm quang tiên quân nhưng nó sở dĩ có thể thành công đều là bởi vì hàm quang tiên quân bản nhân tranh đua phải biết rằng hàm quang tiên quân bản chất là tương đương tuân thủ quy củ người chẳng sợ liên tiếp sai lầm dẫn tới mệnh thư định ra nhân vật sắm vai mệnh quý chết đi nàng cũng vẫn luôn dụng tâm khống chế cục diện chưa từng xuất hiện quá chân chính nhiều loạn thế giới mệnh quỹ đại nguy cơ tuy rằng gia tăng rồi thiên đình lượng công việc Nhưng tốt xấu là có hướng tốt phương diện phát triển đi xuống. Đến phiên hướng ký dương, kia tình hướng liền hoàn toàn không giống nhau. Vũ trụ là đa nguyên hóa, nhân tâm cũng là phức tạp khó phân biệt. Đôi khi bị thế giới pháp tắc cùng thiên đạo tuyển định khí vận chi tử không nhất định là thánh nhân. sau người càng có rất nhiều tràn ngập tư dục cùng dã tâm hiếu chiến người. Loại này khí vận chi tử thường thường là thiên đạo dùng để xúc tiến thế giới phát triển công cụ. Rốt cuộc so với quên mình vì người thánh nhân, này đó khí vận chi tử sẽ càng khát vọng bò hướng chỗ cao. cũng có thể ở càng đoạn thời gian nội quay thế giới phong vân. Đối với đại bộ phận người mà nói, hướng về phía trước bước đồng cùng không tranh nóng lạnh tư tưởng là mâu thuẫn thả xung đột. Nhân thế để lại cho người tốt thiện ý không nhiều lắm, mà trí tuệ sinh linh chỉ có có được tham nhập cùng, mới có thể không màng tất cả mà hướng về phía trước. Đại bộ phận dưới tình huống, thiên đạo cũng không bắt bẻ khí vận chi tử tín niệm cùng lập trường, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, một chút đạo đức thì vết thật sự là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ rốt cuộc đạo đức vốn cũng là sinh linh vì chính mình xác định chế ước nay vốn dĩ cũng không có gì cùng lắm thì nhưng mà đương loại này loại hình khí vận chi tử cùng hướng ký dương tương ngộ là lúc liền diện biến thành thai họa thật lớn hàm quang tiên quân bị khóc thiên thưởng địa linh miêu lôi ra tới quản quản ngươi đồ đệ khi nàng chỉ là mặt vô biểu tình đồng tử thật sâu mà nhìn không hề hối cải chi ý đồ đệ liếc mắt một cái thuần thục nói lần này là bởi vì cái gì vọng ngưng thanh ở trong đầu bay nhanh mà sửa sang lại thanh hàng vào đời tình báo Lần trước thất bại là bởi vì thân là làm khí vận chi tử một bước lên trời đá kê chân lại cường đến thái quá, dẫn tới khí vận chi tử như thế nào dẫm đều dâm không đi xuống, lần trước nữa là quá mức bình tĩnh thông thuệ, thế cho nên thủ tiêu có nghĩa khí không đầu góc khí vận chi tử trở thành vai chính đoàn người tinh thần lãnh tụ, thượng thượng thượng thứ thật vất vả tuyển định còn tính phù hợp nhân thiết ngạo kiều, Si tình nam nhị, kết quả chỉ có ngạo không có kiểu. Rõ ràng là có thể suy một ra ba, tâm tính cứng cỏi thiên tài. Kết quả trồng chất lên mệnh quý lệ khỏi quỹ đạo ký lục đều mau có thể đuổi kịp chính mình sư tôn. Lấy linh miêu kiệt tê bên trong hỏng mất thét trói thai làm bối cảnh, đầy mặt đều là càng tiêu chi ý thanh hằng cười lạnh một tiếng, nhận sai nhưng là lần sau còn dám. Ta nỗ lực cấp kia quản không ở lại nửa người ngựa giống đồ con lợn làm xứng, nhưng hắn mệnh định ái. Lữ! Nhóm trong lòng các có mưu tính, từ hắn nơi đó được chỗ tốt sau liền ai đi đường ấy, tự lập vì vương, này tổng không thể là ta sai đi. thanh hàng giấu đi này đó ai đi đường nấy sau trở thành các lĩnh vực vương giả khí vận chi tử hậu cung nhóm đột nhiên quay đầu theo đuổi chính mình trải qua cũng im bặt không nhắc tới chính mình từ nam chủ tiểu đệ ngạnh sinh sinh hôn thành ám tuyến vai chính sự tình. vốn dĩ sao đại gia kỳ thật đều thực hiện thực những cái đó khôn khéo nữ tính cũng đều minh bạch thế sự khó lưỡng toàn đạo lý muốn tuấn mỹ bạn nữ liền phải chịu đựng hắn hoa tâm lạm tình muốn cường đại trợ lực nhất định phải đón ý nói hùa đối phương lỗi thời tính tình muốn địa vị cùng quyền lợi liền phải tiếp thu hợp tác người một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu ma bệnh có thể từ chúng sinh muôn nghìn trung trổ hết tài năng bị pháp tắc lựa chọn nữ tính tự nhiên cụ bị loại này lấy hay bỏ quả cảm kiên nghị thông tuệ cùng dạ tâm nhưng là đâu người chính là sợ hai đối lập đương tất cả mọi người ở hoàn cảnh trung hun đúc hạ tiếp thu quyền cao chức trọng cường giả phong lưu là thực bình thường loại này quy tắc khi đột nhiên toát ra một cái đồng dạng cường đại nhạy bén lại giữ mình trong sạch người kia phân tạm chấp nhận lữ kính duy trì không đi xuống Cũng là không có biện pháp sự. Từ ta dựa vào hắn sau đó trưởng thành thành có thể cùng hắn kề vai sát cánh trợ lực biến thành ta lợi dụng hắn leo lên địa vị cao sau đó quyền sở hữu tài sản sắc đẹp ta tất cả đều muốn là cỡ nào phù hợp người bình thường tâm lý. Lời tuy nói như vậy, nhưng vọng ngưng thanh trong lòng cũng rất rõ ràng, cùng nàng bị bắt lệ khỏi quỹ đạo bất đồng, thanh hằng nhiệm vụ thất bại nếu là không hắn bản nhân ở trong đó dở cho quỷ, kia thật là đơn thuần như Linh Miêu đều không tin. Đã từng cái kia mục vô hạ trần thiếu niên sau khi phi thăng này tầm cảnh đã có nhảy vọt tiến bộ hắn rốt cuộc có thể lấy bình đẳng ánh mắt đối đãi chúng sinh bình đẳng mà khinh thường mọi người khí vận chi tử nếu là hợp hắn mắt duyên cũng liền thôi khí vận chi tử nếu là không hợp hắn mắt duyên duy ngã độc tôn tùy hứng miêu mê cũng sẽ không quản ngựa như thế nào thu thập tàn cục. lời tuy như thế vọng ngưng thanh mặc dù có tâm đi quảng kia cũng là chó chê mèo lắm lông mà thôi nàng chính mình đều hàng năm treo ở mệnh quỹ lệch khỏi quỹ đạo bảng xếp hạng thủ vị Nơi nào có tư cách đi chỉ trích chính mình đồ đệ. Hàng quang tiên quân bình tĩnh mà nhìn bị sư tôn đánh giá vì đại bất hiếu đòi nợ quỷ, không mang theo đe dọa chi ý mà nói, mệnh quý lệ khỏi quỹ đạo số lần quá nhiều, sẽ bị cướp đoạt vào đời tư cách đồng phát xứng đến tiến tu tổ, người minh bạch đi. Thanh Hằng điểm môi, đắp. Đã biết. Tiến tu liền tiến tu, có cái gì cùng lắm thì. Thanh Hằng có chút giận dỗi mà tưởng. còn không phải là muốn đi trước đa nguyên vũ trụ học tập khoa học kỹ thuật sân văn hóa cùng với những cái đó từ không diễn ý tiếng nước ngoài sao học là được thanh hư thủ tịch một mạch hai đời thầy cho ba người ngồi ở hiện đại hóa phòng học chung khi tam trương không có sai biệt mặt vô biểu tình lăng là bị giải đọc ra ba loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc nhân gian thảm kịch hai chỉ chào chào ấn ở chính mình cái đôi thượng linh miêu ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt đăm đăm đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm ba vị không hẹn mà cùng mà tại đây gặp nhau Minh Kiếm mặt lạnh phất tay háo đem nói bừa đại lời nói thật linh miêu bắn ra thế giới, hàng quang biểu tình đạm nhiên mà lấy ra một quyển cao trung toán học, Thanh Hằng Thiên Đầu nhìn trời nhìn đất xem cửa sổ lồi, chính là không xem bên cạnh này hai người. Có một số việc không thể nghĩ lại, nghĩ lại liền cảm thấy Thanh hư thủ tịch này một mạch sớm hay muộn muốn xong. Ba cái tuổi thêm lên nói không chừng thật sự muốn thọ cùng trời đất người, thế nhưng một ngày kia bị bắt thay người thiếu niên giáo phục, ngồi ở hòa bình niên đại cửa sổ minh mấy lượng trong phòng học. Không có nhiệm vụ không có nguy cơ tiến tu liền thật là đơn thuần tiến tu Thời sơn biển máu chung sông ra tới ba người có thể thói quen buồn kẻ cùng khăng khổ lại đối loại này cánh hoa nhi mềm mại kiều nộn hòa bình sinh hoạt xa lạ đến cực điểm bất quá đang nghe thấy trên bục giảng lão sư miệng phun đông doanh ngữ khi hàng quang tiên quân kia sớm đã chứng đạo vô tình đạo tâm đều suýt nữa nổi lên kinh tùng gợn sóng chúng ta hôm nay học tập chính là kinh đô hờn thời đại nổi tiếng nhất đại âm dương sư cựu gã gen sở tùy bút lục cùng cùng ca tập Trong đó kiếp phủ du ký chia làm 6 cái văn trường, phân biệt là sân nguyệt, tảo gian, rêu xá, khê đinh, tuyết thấy, hoa phòng. Lấy tùy bút hình thức, ký lục đại âm dương sư cả đời hiểu biết, đời sau người thậm chí căn cứ này thư khảo chứng gia vị này chuyển kỳ người trên đời khi du lịch dấu chân. Đáng giá nhắc tới chính là, nay đó tùy bút này đầy thư từ hình thức truyền lưu hậu thế, là khoảng chỗ chống lại chưa từng gửi ra. Căn cứ cái kia thời đại tục lệ tới xem, nay khiển từ dùng câu tuy rằng hàm xúc. lại phi tặng cho bạn bè túy bút về đại âm dương sư cựu gã gen truyền thuyết đông đảo giả sử ghi lại quá vãng cũng khó có thể khảo chứng nơi này chỉ làm hứng thú còn lại trò cười nghe nói tiếp phụ du ký vốn là một phong không thể gửi ra thư tình vọng ngưng thanh buông xuống đôi mắt an tĩnh mà lật xem trong tay thư tịch lắng nghe giáo viên bình thản giảng giải cùng kể rõ ngoài cửa sổ ánh mặt trời sái lạc ở nàng trên người đem gỗ đàn đen nhánh tóc dài chiếu ra một chút màu nâu nhạt trạch quang trong lúc vô tình ngẩng đầu thiếu niên bị kia quang mang quơ quơ mắt không khỏi có chút thất thần đinh linh trung tan học vang lên kia không chớp mắt thiếu nữ thu thập hảo sách giáo khoa cùng ngồi cùng bàn hai gã thiếu niên cùng rời đi phòng học ghế sau thiếu niên một tay chống cảm, ánh mắt vô ý thức mà đuổi theo nàng thẳng đến nàng bóng dáng biến mất cắt hứa có người gọi kia thiếu niên người kiếp phủ du ký xem sau cảm viết xong có thể làm ta tham khảo một chút sao À, nói thật xem sau cảm từ chính sử vào tay quá buồn đẻ Giả sử lại sẽ bị lão sư nói khảo chứng không chuẩn. Ngươi chuẩn bị viết như thế nào a? Kia thật là một phong không có thể đưa đạt thư tình sao? Ai biết được. Thiếu niên cười đỡ đỡ mắt kính, hán tuấn nhã như hỏa mặt mày cười khai khi có loại khác Ôn nu, nháy mắt đưa tới không ít thiếu nữ thẹn thùng nhìn chăm chú. San sạn, gió thổi qua ngọn cây văng nhỏ, nhu hỏa thiếu niên hồ nước ánh mắt. Trong không khí như có như không khổ cam hương khí chợt trở nên nồng đậm, có chút chua sót, lại như thế Ôn nu, như thế lâu dài. có lẽ lá thư kia cuối cùng đưa đến cũng không nhất định đâu xuân phong phất quá sớm khai hoa anh đào cuốn tiếu lệ tươi mới cánh hoa nhi đánh cuốn mà rừng ở nổi lên gợn sóng mặt hồ chạy xuôi qua cái kia chạy dài quá cả tòa thành thị sông ngòi sông ngòi cuối là một tòa nguy nga núi cao thạch chất bậc thang ốn lượn mà thượng đi thông đỉnh núi kia tòa trang nghiêm túc mục màu đỏ điều cư điểu cư thượng xây tổ chim en chấn hương lông chim dán ra hai cánh thả người nhảy với không trung sẹt qua một đạo huyện chuyển nhẹ nhàng lưu nhã đen nhánh tát hình Nghe nói nơi này cầu nguyện luyến ái vận thực linh Nga, ngay cả phía trước Vân Du đến nơi đây hạc thấy đại sư đều nói nơi này là chân chính bị thần linh phù hộ địa phương. Khi hi, ngươi chỉ là muốn gặp nơi này lớn lên rất tuấn tú cái kia đại thần quan đi. Chán ghét. Ta là nói thật. Rốt cuộc nơi này chính là cung phụng sông sản rủ kiến ngự chi nam mệnh Nga, là vị kia trong truyền thuyết lưu luyến si mê cả hành thần minh Vui cười giận nháo các thiếu nữ nhìn không tới, ở cái kia thần bí cách gọi khác buột miệng thốt ra nháy mắt An tinh thần xã phảng phất nháy mắt sống lại đây. Nộ phóng ở khăng khít nơi màu đỏ bị ngạn hoa giãn ra nhụy hoa, một cái bát huyền run rẩy sau, yêu giá màu đỏ liền lột sắc thành yên lặng thâm thúy màu lam. Trong đây mạn châu xa hoa thần xã chỗ sâu trong, dựa ở một cây cự mục thượng thiển miên nghỉ ngơi thần quan chậm rãi mở hai mắt, hắn đôi mắt là chú diễm nùng liệt kim sắc, không có chiếu sáng khi nhìn qua tựa như thiển cây cỏ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, duỗi một cái lười eo, tuyết trắng cả gì ghi nủ tự trên ngọn cây rũ xuống. đừng ở bên hông kim linh phát ra len ken vang nhỏ thanh niên thần quan giơ tay đỡ ổn ngủ vài cao mũ, thả người nhảy từ trên cây nhảy xuống gốc gỗ rừng ở phiến đá xanh trên mặt đất lại chỉ phát ra đắt một tiếng vang nhỏ trong hoa viên sống ở tím điệp bị thanh niên động tinh quá nhiễu, từ bụi cây trung bay ra như một hồi bị bừng tỉnh ảo ngộng mê li mà lại hoa mỹ tím điệp vờn quanh thần quan bay múa trong đó một con rừng ở hắn ngón tay thượng thần quan liền thuận thế ở con bướm cánh thượng rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn chào buổi sáng thần quan mỉm cười hắn nhìn qua đã hơn 20 tuổi nhưng ánh mắt cùng biểu tình lại vẫn cứ giống cái hải tử muốn công tác muốn công tác hắn triển khai đôi tay thân cạ dì ghi nù không hề hình tượng mà chạy chậm hai bước gọi thầy đâu gọi thầy đâu gọi thầy để chỗ nào hắn giống rồi nhặng không đầu giống nhau ở trong sân đảo quanh tím điệp liền vờn quanh ở hắn quanh thân xem hắn thật sự tìm không thấy lúc này mới không thể nề hà mà tụ ở bên nhau top năm tốt ba mà hàm khởi hắn vác áo lôi kéo hắn hướng tới bùi cây đi đến thần quan ngoan ngoãn mà bị nắm giống chỉ ngủ mơ hồ sau bị đạp một chân tiểu cầu thật vất vả tìm được rồi ngày hôm qua tùy tay ném ở trên cỏ gọ hầy hắn lúc này mới sửa sửa quần áo bày ra thần quan đứng có tư thái thần xã trên đài cao tựa như thần minh thanh niên đoan trang đứng trang nghiêm rũ xuống kim sắc trong mắt dường như chạy xuôi bị ánh mặt trời chân bóng con sông thần thánh mà lại cao không thể phản hoa khai hai đầu cắt có một chi chặt đứt đi thần quan không hề cố kỵ mà nói ra tàn nhẫn phê mệnh Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái cầu phúc thiếu nữ kia khiếp sợ mà lại không thể tin được ánh mắt, nói, tiếp theo cái. Tiếp theo cái xếp hàng chính là một đôi thanh mai trúc mã, nghe thấy đằng trước phê mệnh, hai người đều có chút bất an. Nhưng mà kêu nhìn như cao cao tại thượng vô tình thần quan chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại đột nhiên nở nụ cười. Ấn ái đầu bạc, đến chết không phai. Hắn đem gõ hơi hướng hai người trên trán nhẹ nhàng một chút, thế nhân nhìn không thấy Linh Quang liền ngừng tụ này thượng, chỉ cần tưởng niệm không dứt liền có thể tục duyên tam sinh. Nay đối khẩn trương bất an tiểu tình lữ nghe vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bọn họ vội vàng nói lời cảm tạng, ở chung quanh người hâm mộ trong ánh mắt nhìn nhao cười, tiếp nhận thần quan truyền đạt hai quả ngự thủ. Ngự thủ thượng, hai chỉ tinh xảo hoa mỹ tím điệp uyển chuyển này thượng, sinh động như thật. Khó được có người được đến vị này quái tính tình thần quan chúc phúc, mọi người hoặc là thiệt tình hoặc là giả ý mà đưa lên chúc phúc, cũng có người ở trong lòng chua mà nói thầm, bất quá là lừa tiền ngoạn ý như thôi. không có người biết nhân thế gian tưởng nghiệm hội tụ mà thành con sông liền ở thần quan trong mắt yên tĩnh mà chảy xuôi thông hướng cuối cùng bị phương hàm quang tiên quân phi thăng lúc sau cứ việc sớm đã tới rồi vạn vật đều có thể vì kiếm cảnh giới nàng như cũ góp nhặt các loại thiên tài địa bảo vì chính mình rèn một thanh bản mạng kiếm cứ việc tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực dụng ý nghĩa hàm quang như cũ đối này chút xuống rất nhiều tâm huyết cuối cùng rèn ra tới mũi kiếm cũng trung thực mà chiếu dọi ra hàm quang bản tâm có thể nói là chừng như thu thủy liệt như tuyển Một thanh này rất có bản chất mỹ giản tố bảo kiếm, lại ở kiếm cách bộ phận nạm xây một viên cùng hàm quang tiên quân khí chất một trời một vực màu hoa hồng đá quý. Kia viên hồng bảo thạch nhan sắc thâm thúy mà lại hoa mỹ, giống một viên đang ở mấp máy trái tim, lại giống một đóa yên tĩnh nộ phóng hoa hồng. Rõ ràng là vật thể không phải người, lại kỳ dị mà cho người ta một loại nó là tồn tại cảm giác. Đương hàm quang tiên quân thúc dục linh lực là lúc, nay khối đá quý tỏa sáng ra tới quang mang sẽ đem mũi kiếm nhuộm thành dáng màu kim hồng. như tảng sáng hết sức hiện ra hy quang nay hiển nhiên phi thường phù hợp hàm quang tiên quân đạo hảo cùng với kiếm ý gặp qua người đều đối như thế xảo tư khen không dứt miệng cũng có người đối này cái đá quý cảm thấy hứng thú tìm khắp 3.000 thế giới lại cũng chưa tìm được tương tự chi vật một ngày nào đó đi bộ đi bộ tới vây xem đồng sự dưỡng tiểu hài tử đại la chi chủ giống như vô tình mà trải qua thấy này cái đá quý nháy mắt thiếu chút nữa không một cái lảo đảo ngã quỷ trên mặt đất Thế, ngươi không suy xét làm hắn thức tình sao Đại la chi chủ cảm thấy răng đau, hắn dù sao cũng là thế giới kia thần minh, ngươi cũng đã kế thừa hắn ma pháp con rối tài nghệ, làm hắn thức tỉnh cũng không phải làm không được sự đi. Vọng ngưng thanh nhìn đại la chi chủ, trầm tư châm trước ngôn ngữ, ngài nói không sai, trên thực tế ta rời đi thế giới kia khi liền mang đi hắn thân thể, hơn nữa bảo tồn đến nay. Đại la chi chủ biết chuyện này, trên thực tế, ở Hàm Quang không tiếc mệnh quỹ lệ khỏi quỹ đạo cũng muốn mang đi này cái trung tâm thời điểm. Đại la chi chủ liền nghĩ tới nàng có phải hay không muốn sống lại vị kia nhân tạo thần minh. Kia vì cái gì ngươi không làm như vậy đâu. Đại la chi chủ có chút mới lạ hỏi lại. Ngay từ đầu ta là tưởng làm như vậy, nhưng sau lại? Như vậy hảo sao? Ta có đôi khi sẽ hỏi như vậy chính mình. Võ ngưng thanh tay mơn trốn chính mình mũi kiếm, nhẹ lau kia cái trái tim đá quý. Đối với nọa mà nói, hắn làm ra không hối hận lựa chọn, đó là chính hắn tuyển định kết cục. đã từng hàm quang tiên quân có lẽ sẽ đếm thử làm hắn đi trở về chính đồ nhưng ở đan chéo đan sen số mệnh trung đó là nọa trong cuộc đời duy nhất một lần vì chính mình làm ra lựa chọn tuy rằng ở người khác xem ra cái này kết cục có lẽ cũng không trọn vẹn nhưng kia lại là nọa vì chính mình soạn ra vô danh ca kịch hàm quang ở đã trải qua dài dòng du lịch ở mỹ dị ảm đi mỏn kia một đời nàng ở văn minh cùng trí thức hôn đúc chung rốt cuộc minh bạch nọa đã từng theo đuổi mỹ học chân lý những cái đó hắn đã từng thông qua thơ ca ma pháp ngôn ngữ cùng trí tuệ truyền lại cho nàng sẽ không theo thời gian trôi đi mà phai màu đồ vợ bởi vì ở nơi đó đột nhiên im bặt là loạ thích nhất ca kịch toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org